Giữa chưa uống canh cá, không có ăn cơm, mấy cái joie joie cá chất nặng dùng một lần toàn nấu, nấu một nồi to nải màu trắng canh cá. Chỉ bỏ thêm hoa tiêu, hành cùng muối canh nhiều ít có điểm tanh, bất quá, đại gia vẫn là uống thật sự thỏa mãn. Rốt cục, đây là một đốn thêm cơm, hơn nữa canh cá cũng không giống cháo dâu, mỗi ngày có đến ăn, ly lần trước uống qua canh cá lại qua vài thiên đâu. Uống xong canh Tân Hồ luôn có điểm không hài lòng, nhìn trên mặt đất cải trắng, nàng rốt cuộc nghĩ. Đến cái biện pháp, nàng đối Bình Nhi nói, Bình Nhi, đợi chút đi nhiều lộng điểm cải trắng trở về, ta lộng điểm dưa chua, về sau nấu canh cá sẽ không sợ tanh. Nhà này không có giấm, mặt khác hương liệu càng thêm không có, nhưng dưa chua nấu cá lại là nói cực nổi danh đồ ăn, hơn nữa trong nhà cải trắng cũng không ít, cũng nên lộng điểm dưa chua, đổi cái khẩu vị đâu. Rốt cục dưa chua càng thêm có vị một ít Hơn nữa cũng là cái ủng phí đồ ăn phẩm Không những có thể lấy tới nấu cá Cũng giống Nhau có thể hầm thịt Nếu có miếng, đầu hũ liền càng thêm hảo Hảo Bình nhi nuốt vào trong miệng cá Cao hứng ứng thanh Lại hỏi dưa chua nấu cá ăn ngon sao Đương nhiên ăn ngon lạp Khẳng định so hiện tại loại này canh cá càng thêm ăn ngon Hơn nữa dưa chua còn có thể làm mặt khác đồ ăn đâu Đến lúc đó, ta giống nhau giống nhau lòng cho các ngươi ăn, bảo đảm các ngươi cảm thấy ăn ngon. Tân Hồ cười nói. Đại Lang vừa nghe, nguyên bản chuẩn bị phản đối nói liền nút trở về. Trong nhà muối, không nhiều lắm, tuy rằng lưu đại nương cho một chén, hôm nay Tân Hồ lại bắt một phen im cá, hiện tại còn muốn im dưa chua, này một chén muối cũng không biết có đủ hay không đâu, nhưng tưởng tượng đến nàng nói dưa chua có thể làm ra rất nhiều đồ ăn tới, điểm này muối cũng không bỏ trong lòng cùng lắm thì sau này đại tương đương muối dùng đi tân Hồ lại giống biết đại lang chưa nói xuất khẩu nói dường như cười ngâm ngâm nói này dưa chua không cần nhiều ít muối lại đơn giản chỉ cần đem cải trắng rửa sạch sẽ ngâm mình ở nước muối là được phóng cái 10 ngày nửa tháng liền biến toan bất quá thời tiết này lạnh có lẽ là hơn phân nửa tháng cũng không nhất định đại lang vừa nghe không cần nhiều ít muối liền càng thêm yên tâm Đại Lang một nhà bốn người đang ở uống canh cá. Bên kia Lưu Đại Nương ra một nhà ba người cũng ở uống mỹ vị canh cá. Chương Thẩm Thẩm vị khẩu mở rộng ra liên tiếp uống lên hai đại chén, nói: này canh cá thật tiên a, mỗi ngày đốn đốn cháo rau, nhưng đêm ta ăn phiện. Hòn đá nhỏ cũng ở vùi đầu hét lớn, nghe được con mẹ nó lời nói cũng đi theo nói: ưng, hôm nay này canh cá uống ngon thật. Tiểu thư, nơi này cá nhiều thật. Muốn uống canh cá, không tính chuyện gì, chính là hao chút công phu mà thôi. Hôm nay làm cho cá cũng không ít, ngày mai còn có thể tiếp tục nấu canh đâu. May mắn ta mang theo một bao đại liêu, bằng không này canh cá thật đúng là lộng không ra. Lưu đại nương cười nói, kia kêu A hồ tiểu cô nương thật là có khả năng, liền. Lấy hai chỉ cái sọt, liền đánh lên nhiều như vậy cá. Bằng không, chúng ta chỉ có thể nhìn cá thở dài. Chương thẩm thẩm lại nói, Lưu Đại Nương vừa trở về liền cho nàng nói, này cá là tân hồ dùng cái sọt kéo lên, cũng không phải là không có lưới cá, nàng thế nhưng nghĩ ra cái này biện pháp tới, ngay từ đầu ta còn chưa tin có thể đánh thường cá tới đâu, Lưu Đại Nương cũng cảm thắng lên, đại ra uống lên nhiệt hô hô canh cá, làm no rồi bụng, buổi chiều như cũ là ước hảo đi đốn củi, lần này, đại, lan cùng tân hồ Lưu Đại Nương nói tốt, Trước chém chút thô to nhánh cây, hoặc là cây nhỏ trở về, đến cấp mấy thước ngựa đáp cái hảo điểm chùn ngựa, thời tiết càng ngày càng lạnh, sợ mã sẽ đông lạnh hư. Ngày hôm qua đi đốn củi, hắn đều phát hiện trong rừng chỗ chủng chỗ kết miếng băng mỏng. Phỏng chừng lại quá mấy ngày, phải toàn kết băng. Trung buổi chiều đốn củi, trong rừng hơi ẩm cơ bản làm, sẽ không ướt chân, ba người tham nhiều, tưởng nhiều làm một lát, thẳng đến trời sắp tối rồi mới về. Nhà! Ước chừng chém hơn 30 căn thô trắng nhánh cây cùng cây nhỏ Còn đem mặc trên tiểu chi chi toàn chặt bỏ trảm thành xài Ba người không ngừng nghỉ chém Thu hoạch vẫn là thật không tồi Chém tốt xài có 10 tới bó Đắp chùn ngựa chủ tài liệu cũng tận đủ rồi Dư lại chính là muốn chút cỏ lâu cùng trường cỏ tranh Này hai dạng Trong nhà còn có không ít cùng chữ hàng, Có thể trước cái chùn ngựa lại chậm rãi tồn Đuổi ở thiên hoàng toàn đêm đen tới phía trước Ba người nắm ăn uống no Đủ lúc sau, lười biến trở xài cùng vật liệu gỗ con ngựa trở về nhà. Này đó ước 1m56 lớn lên cánh tay thô nhánh cây, chỉ so mã cao một chút, là chuẩn bị lấy tới cái chuồng ngựa. Bốn là hẳn là càng dài chút, ước 2m tương đối hảo, nhưng bọn hắn nhân thủ quá ít, cao lớn mà rộng mở chuồng ngựa phỏng chừng cũng cái không ra. Chỉ có thể ủy khuất con ngựa nhóm. Vì tỉnh tài liệu, cũng vì càng thêm dễ dàng cái hảo trù ngựa, hai nhà đều đem ngựa lèo tuyển ở phòng ở bên cạnh, xài chung. Chính phòng một mặt chủ tường, chỉ cần lại đáp một mặt chủ tường, mặt khác một trước một sau hai mặt, một mặt là môn, một mặt lại không cần như vậy to rộng. Cái trù ngựa, lấy Đại lang cùng Lưu Đại Nương là chủ lực, Tân Hồ Hòa Bình Nhi ở bên cạnh đương giúp đỡ. Trước đem thô trắng nhánh cây trôn xuống đất hạ, lại cẩn thận dùng cục đá đi xuống tập. Làm này đó chủ tài liệu trôn sâu nhập với ngầm, đáp hảo giàn giáo lúc sau, lại đáp nóc nhà. Khó nhất làm chính là nóc nhà, bởi vì không có cây, thang, đại ra chỉ có thể lấy ra trong nhà cái bàn lại đem ghế dựa phóng đi lên, người đứng ở mặt trên đương cây thang dùng. Hơn nữa cũng không có đinh sắt chờ vật, toàn bộ muốn liên tiếp địa phương đều dựa vào dây thừng trói, làm tốt này đó lúc sau, còn phải dùng cỏ lâu đương vách tường. Một bó một bó cùng trôn tốt chủ côn cột vào cùng nhau, trên đỉnh cũng giống nhau, cỏ lau tùng lưu lại phùng khích, lại lấy cỏ tranh tắt trụ, liền tính xong việc. Liền đơn giản như vậy mà diện tích bất quá mười. Mấy bình phương, hai cái tiểu liều tranh tử, cũng làm đại gia bận việc ba ngày. Cuối cùng một ngày, trong nhà cỏ lau cùng cỏ tranh toàn bộ dùng xong rồi, đại gia chỉ phải toàn bộ đi cắt cỏ lau cùng cỏ tranh, tận lực đem vách tường cùng nóc nhà làm cho kín mít một ít kỳ thật nếu lại bôi lên một tầng hoàng bùn sẽ càng tốt một ít nhưng thời tiết quá lạnh thì bùn không hảo cùng hơn nữa bọn họ cũng không như vậy nhiều công phu tới lòng, bất quá như vậy cái chuồng ngựa tuy rằng không như thế nào, rốt cuộc lại cũng có thể che mưa chắn gió, lại đem ngựa lèo đôi nhiều chút cỏ khô mã liền càng thêm ấm áp. chỉ có thể như vậy, sang năm tái hảo hảo lộng lộng đi. lưu đại nương nói, ân loại này đơn sơ chuồng ngựa Phóng chừng cũng không dùng được bao lâu trước ứng phó quá cái này mùa đông liền hảo đại lang cũng không quá vừa lòng nhưng hắn cùng lưu đại nương cũng liền năng lực này ta xem cũng không tệ lắm sao ở bên trong đóng cửa lại so bên ngoài nhưng ấm áp nhiều trời chúng ta thiêu thượng giường đất nơi này liền càng thêm ấm áp tân hồ tiếng trùng ngừa cảm thụ một chút vừa lòng nói nói thật biết nàng ngay từ đầu cũng không có ôm bao lớn hy vọng thật sự là tài liệu không đầy đủ công cụ cũng không đầy đủ nhân lực càng thêm không đủ có thể làm thành như vậy đã là đại gia hết cố gắng lớn nhất húng hồ con ngựa nguyên bản liền chịu rét hơn nữa lại dựa vào bọn họ ngủ phòng này một mặt chủ tường thiêu giường đất nhiệt lượng nhiều ít có thể ấm áp đến chùng ngựa cho nên như vậy tân trùng ngựa trên cơ bản có thể sử dụng là nga chúng ta đều quên mất còn có thể thiêu giường đất tới làm trùng ngựa càng thêm ấm áp đâu. Lưu Đại Nương nói, cùng Đại Lang hai cái đều nở nụ cười. Được rồi, ngày mai lại muốn bắt đầu đánh sài, đặc biệt là cỏ khô muốn tận lực nhiều đánh chút trở về. Bằng không, mã liền không đủ lương thực. Đại Lang nói, không chỉ có là mã muốn ăn thảo a, trong nhà bùi rậm chỗ hỏng không nhỏ đâu. Ta chỉ mong chờ còn nhiều tình máy, ngày chờ ta chém đủ bùi rậm. Lưu Đại Nương có chút lo lắng nhìn không trung, nói nàng liền sợ ngày mai liền hạ tuyết trong nhà không bùi rậm chẳng phải là chờ đông chết a nhà nàng trên cơ bản chỉ tồn chút mấy trăm cân nhánh cây vẫn là trước hai ngày cùng Đại Lang Tân Hồ cùng nhau chém, kia còn hương phân nữa là ướt, toàn đôi ở cửa phơi mà trong nhà mấy ngày nay dùng bùi rậm, toàn dựa hòn đá nhỏ nhặt về tới lá dụng cành khô cho nên nói nhà bọn họ bùi rậm chỗ hổng thật không nhỏ Đại Lang. Cùng Tân Hồ ra muốn tốt hơn nhiều Tuy rằng lần này đắp chùn ngựa đem Trong nhà tồn cỏ lau cùng cỏ tranh toàn dùng hết Nhưng Bình Nhi cùng đại bảo Hai người nhặt bụi rậm mỗi ngày lại là dùng không xong Bình Nhi làm việc Có thể so hòn đá nhỏ cường không ngừng Một hai phân Hơn nữa cái đại bảo mỗi ngày nhiều ít Cũng có thể nhặt hai tiểu rổ trở về Cho nên hai người bọn họ nhặt về tới xài Trừ bỏ mỗi ngày thiêu hủy Mỗi ngày đều có thể dư lại một ít Này liền tích hạ trăm mấy cân Nhưng điểm này xài toàn bộ ngày mùa đông cũng là vĩnh viễn không đủ dùng. xem ra chúng ta muốn tàn nhẫn làm mấy ngày rồi. đại lang thở dài nói, hắn phát hiện chính mình mấy ngày nay thở dài số lần thật sự là quá nhiều. khó trách tân hồ sẽ khóc loại này khổ nhật tử cái nào nguyện ý quá nga. húng chi một cái hài tử đâu, hắn ở trong lòng là đem chính mình đương đại nhân, tân hồ ở trong mắt hắn cũng chỉ là cái hài tử. không nghĩ tới tân hồ cùng hắn ý tưởng giống nhau. Hai người đều nghĩ chính mình có, thể đa phần gánh điểm trách nhiệm cùng công tác. Chẳng qua, Đại Lang rốt cuộc so Tân Hồ càng thêm sẽ làm việc, cũng hiểu nhiều lắm chút. Cho nên Tân Hồ cũng liền mặc kệ chính mình nghe Đại Lang chỉ huy. Đúng vậy, ngày mai sớm một chút đứng lên đi. Buổi tối cũng muốn nhiều làm một lát, mới có thể về nhà. Lưu Đại Nương nói, Thừa Diệp Thiên còn chưa hắt, kéo một con ngựa vội vã, còn muốn đi đánh xài. Đại Lang thấy thế, cũng kéo một con ngựa cùng qua đi, biên đi còn quay đầu lại phân phó Tân Hồ. Ngươi liền không cần theo tới, đi về trước nấu cơm, đem Lưu Đại Nương ra phân cũng nấu thường, chầu này đại gia vẫn là cùng nhau ăn. Đác trùng ngựa mấy ngày nay, cũng là Tân Hồ nấu cơm, đại gia cùng nhau ăn, rốt cuộc Lưu Đại Nương là chủ lực, không dành nấu cơm, cho nên Lưu Đại Nương liền tự chính mình ra cầm chút lương thực lại đây cùng nhau ăn. Tân Hồ ứng thanh, mang theo đại bảo tiếng nhà bếp đi nấu cơm, nhưng Bình Nhi lại như cũ mang lên hòn đá nhỏ đi nhặt bụi rậm, hai người ở làm hơn, nửa canh giờ, cũng có thể nhặt một rổ xài trở về đâu. Tân Hồ biết Đại Lang cùng Lưu Đại Nương khẳng định sẽ sờ soạn về nhà, nấu hảo cơm, liền đứng ở trong viện kêu to, Bình Nhi, mang hòn đá nhỏ trở về ăn cơm lập. Nàng tính toán trước làm Bình Nhi đại bảo, hòn đá nhỏ ba cái hài tử cùng chương thẩm thẩm ăn, Không cần, lại đợi chút đi, còn thấy được đâu Bình Nhi nghe được nàng tiếng kêu, lớn tiếng hô một giọng nói Lại vùi đầu đi nhặt xài Hòn đá nhỏ nút nút nước miếng, thấy Bình Nhi cũng không chịu về nhà Nhìn nhìn lại chính mình rổ xài rõ ràng so nhân ra thiếu Cũng không hé răng, nhanh hơn nhặt xài tốc độ Hai người tưởng thi đấu dường như cúi đầu Kéo cái dỗ đi qua ở phía sau rừng cây nhỏ chung tân hồ thợ dài, trước trang một chén làm đại bảo ăn, lại bưng đồ ăn đưa đi cấp chương thẩm thẩm đại bảo, chính ngươi ở nhà ăn cơm a, ta đi cấp chương thẩm đưa cơm đồ ăn hảo, đại bảo trong miệng đáp lời, cũng không ngẩng đầu lên uống cháo, người khác tiểu đói đến mau, cũng mệt mỏi đến mau, lúc này đã đói bụng thật sự, nơi nào lo lắng mặt khác sự, ta thật mau trở về tới, ngươi đừng chính mình đi trong nồi lòng a, tiểu tâm năng a tân hồ đi ra nhà bếp môn, lại quay đầu lại dặn dò một câu, hảo đại bảo núp súng trong miệng cháo nghiêm túc gật gật đầu tân hồ lúc này mới đề thượng đồ ăn bước nhanh đi rồi, ai ra đa tạ ngươi, chương thẩm thẩm nhìn thấy nàng, vội vàng nói lời cảm tạ, lại hỏi, hòn đá nhỏ bọn họ đâu, còn ở làm việc đâu, Ngài ăn trước, đợi chúc bọn họ liền đã trở lại Tân Hồ nói, đem đồ ăn đặt ở trên giường đất, lại cho nàng hướng giường đất thiêu một phen xài. "Ai, ta này thân mình, liên lụy đại ra." Chương Thẩm Thẩm ngượng ngùng nói, "3 ngày, nàng từ khi đến nơi đây sau, liên vẫn luôn nằm ở trên giường đất cơ bản không xuống đất qua, thật sự là sợ giữ không nổi trong bụng thai nhi, dưỡng này thường mười ngày mới dám xuống đất đi vài bước, nhưng muốn đi ra ngoài làm việc, lại là trăm triệu không có khả năng, cho nên nàng Tuy rằng sốt ruột lại cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình nhốt ở trong phòng. Ngại cái dạng này là nên nhiều nghỉ ngơi. Nhưng ngàn vạn không cần lên làm việc. Chúng ta nhiều làm điểm, liền đem ngài phân làm đại trở lại. Tân Hồ khuyên nhủ đa tạ các ngươi. Chương thẩm thẩm lại nói lời cảm tạ. Trong lòng phi thường cảm tạ bọn họ này một nhà. ngài tự tự ăn, ta đi về trước. Tân Hồ cười cười, bước nhanh hướng ra chạy. Đại bảo, ăn xong rồi sao? Tân hồ còn không có vào cửa, liền lớn tiếng, hỏi, nàng sợ đại bảo sợ hãi, hiện tại bên ngoài đã chập trọn, chỉ còn lại có một tia mỏng manh ánh sáng, hài tử một người ở nhà, trong lòng khẳng định sợ hãi, ăn xong rồi, đại bảo nghe được tân hồ thanh âm, lập tức không sợ hãi, lớn tiếng nói, ân, thật ngoan, ta nhìn xem, ngươi bụng ăn no không, tân hồ cười chạy vào, sờ sờ hắn bụng nhỏ, lại cho hắn thêm non nửa chén cháo, đại bảo, Chính người ăn, ta đi kêu Bình Nhi cùng hòn đá nhỏ ca ca trở về ăn cơm. Tân Hồ lại nói, nàng lo lắng này. Hai cái tiểu nhân lại sợ bọn họ nhặt xài quá nhiều, để không trở lại. Hảo, đại bảo gật đầu, bưng chén ngồi ở bếp cửa, cười cười. Hắn biết, Tân Hồ chỉ đi ra ngoài một lát, còn có thể chịu đựng sợ hãi, nếu như đi thời gian trường, Tân Hồ cũng không dám đem hắn một mình một người ném ở trong đêm tối. Đứa nhỏ này, trong lòng có chút bị thương Nàng thật minh bạch, liền tận lực không cho hắn một mình một người May mắn Tân Hồ đi làm cho phẳng nhi cùng hòn đá nhỏ Này hai tiểu ra hỏa, quả thực Đua thượng, nhặt tràn đầy một vỗ, còn không chịu trở về Tân Hồ nhìn rỗ, hơn nữa trên mặt đất một đống nhánh cây Cười nói, hảo, về nhà Này đó xài ngày mai lại đến lấy về đi Nhìn Tân Hồ một tay đè một rổ xài Bình Nhi cùng hòn đá nhỏ đều sùng bái nói, Tỷ tỷ, sức lực thật lớn a. đó là, chờ các ngươi trưởng thành, cũng sẽ sức lực biến đại. Tân Hồ trong miệng nói, trong lòng lại ám nhạc. chính mình đây là trời sinh mạnh mẽ, hai người bọn họ liền tính luyện nữa, cũng so ra kém chính mình. Ba cái về đến nhà, đại bảo đang trong mong nhìn cửa, này một đi một về, Tân Hồ hoa ước hai mươi phút thời gian, Bình Nhi cùng hòn đá nhỏ nhặt bụi rậm địa phương, đã càng ngày càng xa. Đại ca bọn họ còn không có trở về sao. Bình Nhi thấy trong nhà liền đại bảo một người, kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, hai người ăn trước, ta đi xem. Tân Hồ nói, cho bọn hắn một người trang một chén cháo, liền ra cửa. Chờ Tân Hồ đi đến hồ nước biên, còn không có nhìn thấy bóng người, nàng lại cao giọng kêu vài tiếng. Cũng không có người đáp lại. Nàng liền biết, Đại Lang cùng Lưu Đại Nương khẳng định còn ở nơi xa chém cỏ lâu. Này hai người hiển nhiên không làm đến thiên hoàn toàn biến hát Là không chịu đã trở lại Nàng dứt khoát liền ở hồ nước biên cầm hai căn củ sen tẩy lên Thuận tiện liền ở chỗ này chờ bọn họ Củ sen hôm nay buổi tối tẩy hảo Ngày mai buổi sáng liền có thể trực tiếp hạ nồi hầm Quả nhiên nàng tẩy xong liền nghe được động tĩnh Lưu Đại Nương các ngươi cuối cùng đã trở lại a Tân Hồ Đứng lên hét lớn Ân ngươi tới làm gì mau trở về Lưu Đại Nương thành âm cạn đi càng gần, Tân Hồ cũng liền yên lòng, cầm củ sen phản ra. Trương 24 Tân Hồ tỉnh lại đại tỷ đại ca bọn họ còn không có trở về sao. Bình Nhi thấy chỉ có nàng một cái trở về, buông chén hỏi. Đứa nhỏ này mỗi lần đều cầm chén liếm đến sạch sẽ, một chút nước canh cũng sẽ không dư lại, thập phần quý trọng lương thực. Đã trở lại, các ngươi ăn no không? Ăn no liền đi rửa mặt phao chân. Tân Hồ buông củ sen, nói. Ăn no. Bình Nhi nói, buồn chán, đi đánh nước ấm. Tiếp theo Đại lang cùng Lưu Đại Nương tới rồi cổng lớn. Tân Hồ giúp bọn hắn dỡ xuống mã trên người trở cỏ lâu, lại đem ngựa dắt đến chuồng ngựa đi, làm hai người bọn họ đi vào trước ăn cơm. Này ước hơn nửa canh giờ thời gian, hai người bọn họ mọi người cắt tứ đại bó cỏ lâu. Cũng may có mã vận trở về, này nếu là dựa nhân lực vận trở về, hai người nhiều nhất chỉ có thể lộng hai bó trở về. Còn sẽ tiêu phí càng dài thời gian Nhà này có ra Xúc làm việc quả nhiên làm ít công to đâu Trong khoảng thời gian này Con ngựa nhưng nổi lên không ít tác dụng Mỗi ngày đi ra ngoài chém xài Đều là mã chở trở về Bằng không trong nhà tồn xài chỉ biết càng thiếu Lưu Đại Nương cùng Đại lang Hai người mệt đến hoang Cũng không cùng Tân Hồ khách khí Liền trực tiếp đi ăn cơm chờ Tân Hồ dỡ xuống xài Bụt hảo má, lại trở lại nhà bếp khi, hai người đã ăn xong rồi, trong nồi còn có một chén cháo cho nàng thừa. Các ngươi ăn no sao? Tân Hồ, nhìn này hai người đều còn bưng chén, thực hiển nhiên không ăn no, nhưng lại phải cho nàng chừa chút. Thấy hắn hỏi, Lưu Đại Nương ngượng ngùng nói, ta no rồi, ngươi nhanh lên ăn đi. Tân Hồ liền biết, hai người bọn họ căn bản là không ăn cơm vội vàng lại thêm một phen họa trong nồi bỏ thêm một chén nước nói lại thiêu thiêu các ngươi hai lại hướng điểm cháo bột đi đại lang cùng lưu đại nương đều không có chối từ chờ thủy khai một người vọt nửa chén cháo bột tân hồ liền cháo cũng bỏ thêm một cái muỗng cháo bột tiến vào hướng thành một chén lớn ăn đa tạ các ngươi ngày mai ta liền chính mình nấu cơm buổi sáng không kêu các ngươi các ngươi con nít con nôi ngủ nhiều một lát ta phải sớm một chút ra cửa Lưu Đại Nương nói, về nhà đi. Đại Lang cơm nước xong, ngồi ở bếp cửa, vừa động không nghĩ động, có thể thấy được hôm nay thật là mệt tàn nhẫn. Tân Hồ đánh một chậu nước ấm, nói, tới, trước phao phao chân. Ngươi cũng thật lá, làm gì muốn như vậy nảy sinh ác độc làm việc. Thiếu cắt một bó, cũng sẽ không liền thật sự không củi đốt. Đem chính mình mệt mỏi hỏng rồi làm sao bây giờ? Nhật nước ấm, đại lang phao một hồi lâu mới hoảng khẩu khí nói: Lưu đại nương không chịu trở về, ta chẳng lẽ đem nàng một người ném xuống à? Nói nữa, trong nhà bùi dậm vốn cũng không đủ, kia cũng không thể như vậy làm vừa à? Ngươi mới vài tuổi à, hiện tại mệt bị thương thân mình, nhưng làm sao bây giờ? Về sau đừng như vậy làm, nhà của chúng ta xài tuy rằng không đủ, nhưng cũng không ít ngươi này một bó. Tân hồ nhìn hắn mệt quáng bộ dáng, thở phì phì giáo huấn nói. Hảo, ngày mai ta ngủ nhiều một lát, dù sao buổi sáng cũng không hảo đi đốn củi, sẽ ướt nhẹp dậy. Đại Lang miễn cưỡng cười cười, trở về phòng đi. Trở Tân Hồ thu thập xong, phao xong chân trở về, Đại Lang đã sớm ngủ đến đánh lên khò khè. Kỳ thật hắn ngày thường ngủ là không ngáy ngủ, hiển nhiên, hôm nay là mệt thảm, cư nhiên đánh lên khò khè. Tân Hồ nghe hắn tiếng ngáy, trong lòng từng được chua xót. đứa. Nhỏ này, tuổi như vậy tiểu, lại dốc hết sức khơi màu này toàn ra gánh nặng, thật sự là quá làm khó hắn. Ngày mai, vẫn là ta nhiều làm điểm sống đi. Tân Hồ Tĩnh lại nói, nàng sức lực đại, kỳ thật so Đại lang sức lực muốn đại, nhưng nàng làm việc lại không đủ Đại lang nhanh nhẹn, hơn nữa có đôi khi, sẽ lười đến làm. Mà Đại lang nhưng vẫn nỗ lực ở làm việc, cũng không lười biếng trong lòng nghĩ đến sự cũng nhiều. Trong khoảng thời gian này, càng lại rõ ràng biến gầy Nói đến, bốn người giữa, Tân Hồ Hòa Bình Nhi tương phản lại hơi chút dưỡng béo chút, sắc mặt cũng so ban đầu muốn hảo chút, mà Đại Lang cùng đại bảo hai cái trước kia quá quán hảo sinh hoạt hài tử, lại gầy, sắc mặt cũng không trước kia hảo, loại này đối lập, chỉ có thể nói, Tân Hồ Hòa Bình Nhi trước kia sinh hoạt quá kém, mà Đại Lang cùng đại bảo hiện tại sinh hoạt quá kém ngày hôm sau, tân hồ rời giường nấu cơm, đại lang quả nhiên không tỉnh, tân hồ cũng không đánh thức hắn, tay chân nhẹ nhàng đi nhà bếp nấu cơm. sáng, cơm sáng nấu chín, thấy bình nhi cũng không có tỉnh, dứt khoát chính mình ăn trước, liền trực tiếp ra cửa. tỷ tỷ, tỷ tỷ, bình nhi còn không có lên sao? cửa, hòn đá nhỏ dẫn theo rổ, mắt trong mong hỏi. ân, lưu đại nương đi ra ngoài sao? tân hồ hỏi. đi đã lâu, hòn đá nhỏ đáp. Hắn muốn bình nhi bọn họ làm bạn. Một người, hắn có điểm sợ hãi, hơn nữa đại nhân cũng không yên tâm. ngươi cùng ta đi, ta đi chém điểm nhánh cây. Đợi chút lại trở về gọi bọn hắn. Tân hộ nghĩ nghĩ trong phòng. Mấy cái hài tử khó được ngủ cái lười giác. Hiển nhiên ngày hôm qua đều mệt mỏi, hôm nay khiến cho bọn họ nhiều nghỉ một lát. Hảo, hòn đá nhỏ cao hứng kêu lên. Hắn cũng biết trong nhà xài quá ít, không có xài. Liền sẽ đông chết, cho nên chính mình cũng đến nhiều nhặt chút xài trở về. Nhưng hôm nay buổi sáng đã ở chỗ này đợi trong chốc lát, bình nhi lại không có ra tới. Có thể đi theo tân hồ cùng nhau, hắn cũng vui. Tân hồ mang theo hòn đá nhỏ, cũng không thể đi quá xa, liền trực tiếp đi gần. Nhất sườn núi nhỏ, ngày thường hòn đá nhỏ bọn họ nhặt xài địa phương, nơi này gần, khiến cho tiểu hài tử nhặt, bọn họ đốn củi liền sẽ đi xa hơn địa phương, gần nhất nơi xa bụi rậm càng nhiều. Thứ hai, gần chỗ tùy thời có thể tới nhặt. chờ về sau thời tiết không hảo, trong nhà thật sự không đủ củi đốt, trở ra chém cũng không muộn. Nhưng lúc này, nàng chỉ có thể lựa chọn nơi này, nàng phỏng chân chính mình chém một bó, trong nhà ba cái hài tử liền sẽ tỉnh. Cho nên, nàng mới chém một bó, liền. Mang theo hòn đá nhỏ về trước tới, hòn đá nhỏ cũng nhặt hương phần nửa rổ. Quả nhiên, trong phòng ba người đều tỉnh, đang ở ăn cơm sáng đâu Đại Lang ăn qua cơm sáng, liền cùng Tân Hồ nắm mã rời đi ra, bệnh nhi tiếp tục mang theo đại bảo cùng hòn đá nhỏ ở phù cận nhặt bùi rậm. Ngày này, lại là làm đến thiên ma ma hắc, hai người mới về nhà. Lưu đại nương tới sớm một canh giờ, hơn nữa nàng làm việc cũng nhanh nhẹn, cư nhiên cũng cùng hai người bọn họ hai hợp nhau tới thành quả không kém trên dưới. Đâu, hai nhà cắt cỏ lâu không sai biệt lắm nhiều đâu. Về đến nhà, Tân Hồ đi trước đem nấu cơm thượng, lại qua đây giúp Đại Lang cùng nhau tá bùi rậm. Đang ở tá thời điểm, Bình Nhi bọn họ đã trở lại. Mấy cái tiểu nhân hiện tại nhặt xài, không cần chính bọn họ toàn bộ mang về tới, rốt cuộc bọn họ người tiểu sức lực cũng tiểu, giống nhau đều là các đại nhân đi giúp bọn hắn để trở về. Nhưng hòn đá nhỏ ra không có gì dư thừa xài, Bình Nhi liền cùng hắn hợp lực nâng một xọt xài trở về, mau tới cửa. Khi hai đứa nhỏ liền mệt đến nâng bất động, ném xuống sọt. Đại Lang thấy hai tiểu hài tử nâng đến thở hỗn hĩnh, còn mang theo cái đại bảo ở vừa đi đến nghiêng ngả lão đảo chua xót không được, nói: "Về sau đừng lòng nhiều như vậy, chờ chúng ta đi giúp các ngươi lấy về tới." Hòn đá nhỏ ngượng ngùng nói: "Nhà của chúng ta không có gì xài, buổi sáng nấu cơm đem nhà bếp xài đều mâu thiêu xong rồi. Ta liền tưởng nhiều mang điểm trở về nấu cơm, Bình Nhi ca là giúp ta đâu?" Đại Lang thở dài nói: Ngày mai liền không cần như vậy. Hôm nay Lưu Đại Nương chém cỏ lâu nhiều lắm đâu. Ngày mai đi ra ngoài, các ngươi liền không tay trở về. Nói xong, nhắc tới sọt, giúp Hòn Đá nhỏ đưa về ra đi. Lưu Đại Nương thấy Đại Lang dẫn theo một sọt xài tiến vào, ngượng ngùng nói: Hôm nay lại chiếm các ngươi tiền nghi. Đại Lang cười cười nói: Này cũng không tính cái gì, trở lại nhiều làm hai ba thiên cũng liền không sai biệt lắm. Ta đi trước. Đúng vậy, đa tạ các ngươi. Đại lang về đến nhà, Tân Hồ. Lại là thiêu một nồi hàm thịt cải trắng cùng củ cải, thiêu nước sôi hướng trao ăn. Mấy ngày hôm trước đáp trùng ngựa khi ăn đến tương đối hảo, ngày đó Tân Hồ còn cố ý lộng cái cá chép hạt nồi tử. Ăn đến đại ra cực vui vẻ. Chàng đầy một nồi lấy cá dầu chiên ra tới cá hạt nhi, hơn nữa chút làm ớt cay. Các tạp chờ nấu một nồi to, tràn đầy du, lại hương lại cay, lại cắt điểm củ cải phiến đi vào cùng nhau nấu, ra nồi thời điểm, lại thêm một phen hành, ăn đến mọi người đều hô to, ăn ngon. Lưu đại, nương càng là hối hận nói, a hồ, này cá hạt nhi cá nồi tạng còn có thể làm cho ăn ngon như vậy a, sớm biết rằng ta liền không nên đem chúng nó đều ném xuống a. Ha ha, thứ này chính là làm cho phiền toái chút. muốn đem hương vị lộng trọng khẩu chút, ăn lên cũng phá lệ có hương vị, bất quá tiểu hài tử liền không thể ăn quá nhiều, sợ quá cay thường hỏa, hoặc là tiêu chảy, chương thẩm thẩm phỏng chừng cũng không thể ăn nhiều, Tân Hồ nói, sẽ không chịu làm đại bảo lại ăn, làm hắn uống cài trắng, cháo, nàng hôm nay đưa cho chương thẩm thẩm đồ ăn, chỉ trang non nửa chén cá hạt nhi, còn cố ý nhiều thả hai khối củ cải, cháo rau trang thật lớn một chén, Đại bảo kỳ thật cũng không sợ cay, lại mắc thèm đại gia ăn cá hạt nhi, bưng cháo chén một cái kính nhìn đại ra. Tân Hồ cười cười, khơi màu hắn trong chén một miếng thịt, nói, mau ăn thịt đi, chúng ta ăn cá, hôm nay đem thịt đều cho người ăn. Nàng là cố ý ở hắn trong chén nhiều thả hai khối thịt, quả nhiên, đại bảo vừa thấy đến thịt liền, không hề nhớ thương cá hạt nhi. Bình nhi cùng hòn đá nhỏ tuổi lớn rất nhiều, cũng sẽ không sợ ăn ớt cay, hai người ăn mấy khẩu cá hạt nhi liền phải phần Phật uống lên một chén cải trắng cháo, giải cay Này nếu là có đầu hủ, nấu mấy khối ở bên trong liền càng tốt ăn. Tân Hồ có chút tiếc núi nói, đầu hủ, vốn là cái bình thường đồ vật, này một chút đảo thành hiếm là vật. Nếu là nhà các ngươi có đầu nành, hôm nào nhàn chúng ta cũng có thể ma điểm đầu hủ. Lưu Đại Nương nói, nàng nhưng thật ra, sẽ làm đầu hủ, đáng tiếc không tài liệu. Tân Hồ nhà bọn họ là có điểm đầu nành, nhưng muốn đánh đầu hủ. Lại là không đủ, Đại lang cũng không nghĩ ăn luôn kia điểm đầu nành, tính toán lưu đến sang năm đương hạt giống đâu. Bất quá, sang năm thu đậu liền có thể tận tình say đầu hồ ăn. Ăn qua hương cây cá hạt nồi tử sâu, đại gia nhớ thương rất nhiều lần. Nhưng trước mắt không dãnh đi đánh cá, hôm nay lương thực chính lại là cháo bột hồ, tân hồ thừa dịp trong nồi nấu đồ ăn không đương, liền ở hỏa. Thường nướng một cái đã sớm hông gió cá chét, cho đại gia thêm chút đồ ăn, đổi cái khẩu vị. Trường 25 sức lao động rất quan trọng liên tiếp tàn nhẫn làm ba ngày sống, trong nhà bùi rậm đôi không ít, thu hoạch thực khả quan. Chỉ là, người lại mệt thảm. Hôm nay buổi tối ngủ khi, Tân Hồ cảm thấy chính mình mệt mỏi đến độ mau tán giá, cả người đau nhất vô lực. Lúc này nàng chính là thật đánh thật mịn bạch, làm việc nhà nông là cái trọng thể lực việc thiệt tình khiến người mệt mỏi, khó trách. Khi còn nhỏ, nàng ở nông thôn quê quán, trong thôn có hộ nhân ra, trong nhà sớm đã chết đương ra nam nhân, liền dư lại cái nữ nhân mang theo một phòng hài tử làm việc, không chỉ có hoa màu loại kém cỏi nhất, còn luôn không đủ củi đốt. Mà kia nữ nhân kỳ thật thật cần lao, một ngày vội cái không ngừng, trong nhà mấy cái hài tử cũng là có thể làm việc đều xuống đất, ngay cả nhỏ nhất oa cũng sớm liền dẫm lên ghế nhỏ ở nhà nấu cơm. Có thể nói, kia toàn ra người liền không nghĩ quá, chính là một Năm vội đến cùng, cái này ra lại nghèo đến len ken vang, còn muốn thường thường dựa thôn người thân lân tiếp tế. Có thể thấy được này thể lực sống, nữ nhân cùng hài tử vẫn là so ra kém nam nhân. Khó trách ở nông thôn, đã chết nam nhân, nhân gia sẽ nói nhà này mất trụ cột. Mà hiện tại bọn họ cái này ra, chỉ có bốn cái hài tử, đại bảo lại như vậy tiểu, không thể trông cậy vào hắn làm việc. Liên tính là bình nhi, cũng chỉ có thể làm chút đơn giản nhất việc sở hữu gánh nặng đều đè đề ở nàng cùng đại lang còn thật non nước trên vai nếu muốn sinh hoạt đến hảo chút xác thật quá gian nan tân hồ lung tung dối loạn suy nghĩ một hồi lâu trong lòng từng được thở dài hơn nửa ngày mới nặng nề ngủ nửa đêm thay đổi thiên dứt gào gió bắt kẹp tuyết hạt nhi gào thét mà đến nền ở song cửa sổ thượng bang bang rung động nhưng một phòng hài tử bởi vì quá mệt mỏi lại ngủ chết trầm chết trầm cư nhiên một cái cũng không có tỉnh lại Ngày hôm sau, bốn cái hài tử đều ngủ quên, lưu đại nương nhưng Thật ra sớm liền dậy Nàng nấu cơm sáng, bưng cho hòn đá nhỏ nương ăn Chính mình uống trước hai chén, đối hòn đá nhỏ nói Hôm nay liền ở nhà bồi ngươi nương đi, không cần đi ra ngoài Ta phải vội vàng này trên mặt đất còn không có hoàn toàn cái mảng tuyết Lại đi chém chút bụi rậm trở về Mụ mụ, hôm nay liền không ra đi đi, ở nhà nghỉ một ngày đi Trương Thẩm Thẩm kêu lên Không được a hôm nay không ra đi Nếu là ngày mai hạ đại tuyết Liền càng không thể đi ra ngoài Sau này có rất nhiều Thời gian nghỉ đâu, thừa dịp này còn có thể ra cửa Đến nhiều chuẩn bị bùi rậm trở về Lưu Đại Nương nói phụ thêm vải dầu ra cửa Các nàng ra bùi rậm chỗ hỏng rất lớn Mỗi ngày ngày đêm không ngừng thiêu So tân hồ nhà bọn họ dùng nhiều Còn đánh trở về thiếu Không nhiều lắm đi lọng chút trở về Là chân chính không đủ dùng Trợ Tân Hồ cùng Đại Lang rời giường Nhìn thấy cái này thời tiết Hai người đều không nghĩ lại đi đánh bùi rậm Nhà bọn họ bùi rậm trên cơ bản đủ dùng Ăn qua cơm sáng Đại Lang nói Chúng ta đi đánh cá Thừa dịp còn không có hoàn toàn kết băng Nhiều lọng điểm cá trở về Thời tiết lại lạnh Người liền càng thêm không vui ra cửa Chỉ có thể mưu ở nhà Hành A, Bình Nhi Ngươi mang theo đại bảo đi tìm hòn đá nhỏ chơi đi Hôm nay không ra đi nhặt xài Tân Hồ công đạo vài câu, hai người mang lên chút đấu lạc, sách thượng cái sọt, đi rắc mã, ra cửa. Trùng ngựa còn tính ấm áp, nhưng đóng một đêm, khí vị cũng không nhỏ. Hai người lôi kéo mã, mang đi ra ngoài. Gần nhất là làm chúng nó hít thở không khí, thứ hai cũng là thừa dịp chúng nó còn có thể ra ngoài chính mình ăn cỏ, nhiều mang chúng nó ra tới đi dạo. Muốn chỉ dựa vào bọn họ chém trở về thảo, khẳng định là không đủ mà ăn. Hồ nước bên này có thể so trong nhà bên kia muốn lạnh hơn chút, phong hô hô thổi, tân hồ quả thực cảm thấy tâm đều lạnh thấu, tuyết hạt như đánh vào người trên mặt, sinh đâu sinh đâu, gió bắt tượng dao nhỏ dường như cắt mặt, tân hồ quả thực cũng không dám vươn tay tới, nếu không phải ở nhà liền đem chuẩn bị công tác làm tốt, lúc này, nàng tin tưởng chính mình đông cứng ngón tay tuyệt đối không có khả năng sẽ đánh thằng kết. Đem cái sọt ném vào hồ nước Hai người liền ở hồ nước biên chạy chậm sưởi ấm Bên này quá lạnh, Bất động động Chỉ sợ một lát liền đông cứng Hai người bằng việc hảo một thời gian Kéo lên một sọt cá Tung tăng nhảy nhót con cá vừa lên ngạn Liền trên mặt đất loạn nhảy lên Hai người hoang hô một tiếng Liền trực tiếp đề đau ở chỗ này bắt đầu Thu thập lên Sát tốt cá rửa sạch sẽ Đặt ở sạch sẽ trong rổ Để tránh còn phải múc nước trở về tẩy cá Gió to thổi, tẩm ở lạnh băng nước ao trung tây lập tức liền đông cứng, lấy cá đều lấy không tốt. Hai người một bên sát cá, một bên hướng không thường a khí, ấm áp một chút, lại bắt đầu sát cá, sau đó tay thật sự là đông lạnh đến đâu, lại ném xuống cá, ở đường bên cạnh ao chạy nhảy. Không được, ta tay đều đông lạnh đến độ sẽ không động. Tân hồ oán giận lên, như vậy lạnh, sát cái gì cá a Tay thật sự chịu không nổi a Ngươi chờ, ta trở về lấy lưỡi hái tới cắt chút bụi rậm. Chúng ta nướng cây đúp cá thu thập ra tới. Đại Lang nghĩ nghĩ, nói: Ta và ngươi cùng đi cắt đi, đem hai thanh lưỡi hái đều lấy tới. Này sát cá cũng không phải là một hồi nữa, một lát thời gian, xài thiếu sợ là không đủ đâu. Tân Hồ nói. Đại Lang lên tiếng, bay nhanh hướng trong nhà chạy. Tân Hồ dậm dậm chân ở hồ nước biên chạy khởi bước tới, không vận động, thật sự thật lạnh. Không trong chốc lát, Đại Lang liên sách theo sọt đã trở lại, còn cầm hai khối phá bố. Loại này thời tiết, đốn củi thảo, kỳ thật cũng thật dễ dàng lộng thương tay, bọn họ lung lung đều sẽ ở ôm bùi dậm trên tay trái quấn lên bố, bảo hộ tay. Tân Hồ cũng từng nghĩ tới muốn phùng bao tay, nại gì chính mình thật sự là không cái này bản lĩnh, hơn nữa cũng không có thời gian, càng thêm không dám lãng phí bố. Cho nên, chỉ có thể lui mà câu tiếp theo, lấy phá bố bao súng tay trưởng bất quá như vậy một lòng tay xác thật bị bụi rậm vết cắt hoa thương thiếu nhiều hai người cột chắc tay đi cắt bụi rậm này phụ cận liền có không ít bụi rậm hồ nước bên cạnh trừ bỏ cỏ tranh chính là cỏ lau cộng thêm từng bụi hoang dại cao côn thực vật hai người thật mau liền cắt sọp bụi rậm phản hồi tới đại lang tìm cái tránh gió chỗ trũng chỗ bật lửa đóng lửa tân hồ cũng kéo khác chỉ một bắt cá cái sọt. lúc này đây cái sọt phóng thời gian đủ trường Được đến cá cũng càng nhiều chút, tân hộ đem cái sọt cá trực tiếp sách đến đóng lửa, biên, hai người liền cháy, bắt đầu sát cá, có đóng lửa thêm vào, quả nhiên ấm áp nhiều, hơn nữa mới ra thủy cá kỳ thật vẫn là ôn ôn, cũng không tượng thủy như vậy lạnh băng. Hai người sát cá động tác liền so lúc trước nhanh rất nhiều, ban ngày đi qua, hai người ngồi sổm trên mặt đất sát cá, chân đều ngồi sổm đã tê dần, mới đem sở hữu cá đều sát xong rồi. Buông dao phai, tân hồ ngồi dậy, dậm chết lặng chân, chân từng được đau đớn, rất là khó chịu, nếu không phải bởi vì trước tràng lan trúc củi đốt, thảo trên mặt đất, trên chân giày vải tử đã sớm ướt đẫm, như vậy chân đều sẽ đông lạnh hư, nhưng không giống hiện tại, chỉ là ngồi sổm chết lặng, bất quá, lại là thủy lại là tuyết, giày vải tử nhiều ít vẫn là làm ướt. Tân hồ động một hồi chân mới hoảng lại đây, nhưng lại lạnh đến sinh đau sinh đau. Nhìn đóng lửa, Tân Hồ một tay đáp ở Đại lang trên vai mượn lực. Một chân rủi đến đóng lửa thường nướng chân, chỉ chốc lát sau. Một trận nhiệt khí đằng khởi, chân chậm rãi ấm áp lên. Đại lang thấy, thế, cũng học nàng bộ dáng, nâng lên một chân nướng lên. Hai người hai chân đổi nướng trong chốc lát, ước đạo cũng nướng đến không sai biệt lắm làm, chân cũng ấm áp dễ chịu, hai người cái mới buông chân tới. Tân Hồ cười khổ nói, thật là quá lòng tham, mau mệt chết. Nếu là có hai cái ghế nhỏ ngồi Cũng không đến mức như vậy mệt Bất quá, mệt cũng đáng đến a. Này đó cá cũng đủ ăn được lâu rồi Nhiều thế này cá hạt nhi Chúng ta có thể lộng vài lần cá hạt nhi nồi tự ăn Đại lang nói, bắt đầu tự Hỏi như thế nào chính mình làm hai chương ghế nhỏ ra tới Mùa đông nhạc ở nhà thời gian nhiều Hẳn là có thể lộng mấy chương giản dị ghế nhỏ ra tới Lộng bốn năm chục cân cá Nhưng đem hai người không mệt chết Đánh cá đi lên Không tính chuyện gì, nhưng đem nhiều như vậy cá toàn thu thập ra tới, thiệt tình là cái đại công trình. Lúc này mới toàn bộ sát xong, còn phải rửa sạch sạch sẽ đâu. Nhìn đôi trên mặt đất cá, khắp nơi máu chảy đầm địa, tân hồ liền càng đau đầu. Tẩy cá càng là cái thống. Khổ sống, thủy lại không thể thiêu nhiệt. Tay tẩm đi vào, không trong chốc lát, liền đông lạnh được mất đi chi rác. Lúc này, tân hồ cỡ nào tưởng niệm hiện đại, cái loại này thêm nhung trường tụ kêu bao tay a Trước kia mùa đông khi, liền dừa loại này bao tay tới giải quyết nước lạnh trung tẩy đồ vật thống khổ. Nhưng hiện tại, đừng nói có bao tay, ngay cả Plasic cũng không có A. Ai? Tân hồ biên tẩy cá biên thợ dài, không chỉ có là hoài niệm bao tay, cũng hoài niệm ủng đi mưa. Nếu là có mấy, thứ này, hạ tuyết cũng không sợ, giống nhau có thể ra cửa làm việc. Sẽ không giống như bây giờ, vừa ra khỏi cửa liền ướt chân, tẩm ở trong nước Tây cũng đông lạnh được mất đi chi rác không được, không được. Tân Hồ buông trong tay rửa sạch sẻ cá, thẳng kêu lên. Đại Lang cũng giống nhau, hai người lại về tới đóng lửa biên nướng tay. Chính nướng, Lưu Đại Nương cười ngựa, trợ mấy bó củi Thảo đã trở lại. Nhìn thấy bọn họ còn ở đường biên thu thập cá, cười nói, ai ra, ta còn nói ngày mai kêu các. Ngươi đánh cá đâu? Các ngươi hôm nay liền đánh à? Hôm nay không cần đi ra ngoài đánh sài, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền tới đánh cá. Phân một nửa cho ngài. Chúng ta đều sắc hảo, liền kém giữa sạch sẽ." Đại Lang cười nói, "Nhà, thật có thể làm." Lưu Đại Nương xuống ngựa, nàng ngỡ ngồm chiếm bọn họ quá lớn tiền nghi, liền cùng bọn họ cùng nhau tới tẩy cá. Nhiều một cái người trưởng thành làm việc, ba người nói nói cười cười, thật mau liền đem cá rửa sạch sẽ, cùng nhau về nhà. Lúc này, Lưu Đại nương cũng không cùng bọn họ khách khí tiếp nhận cho chính mình ra cả rổ, ngượng ngùng nói về sau có chuyện gì muốn ta hỗ trợ liền ngang vạn đừng khách khí à? Chúng ta này tịnh là chiếm nhà ngươi tiền nghi, ha ha, nhật tử trường đâu sẽ có việc phiền toái của các ngươi. Tân hồ vui tươi hướng hở cười nói, liền nàng này nữ hồng trình độ trong nhà còn có thật nhiều việc may vá nhi muốn làm đâu, bình thường xuống dưới không thể thiếu muốn lưu đại nương hỗ trợ đâu. Thu thập hảo cá, tân. Hồ mang theo sạch xẻ cá về nhà đi nấu cơm, Đại Lang rồi lại hướng đất trồng rau đi, hái được hai sọt cải trắng cổ cải trở về. Lúc này, hắn cũng cùng lưu đại nương giống nhau, cưỡi mã đi, đảo cũng thật mau trở về tới. Giờ phút này, tuyết hạt nhi biến thành tiểu tuyết hoa, phi phi dương dơ lên tới, hiển nhiên, này tuyết là chân chính tới. Trường 26 tuyết rơi bởi vì phải làm thơm ngào ngạt cá hạt nhi nồi tử, lưu đại nương lại đây tìm tân hồ lãnh giáo cách làm, thuận tiện tìm nàng yếu điểm. Nhi đại tương, lúc này, sắc trời còn không có hoàn toàn đêm đen tới. Tuyết vẫn luôn tài hạ, bởi vì tuyết quang, ngược lại có vẻ tượng ba ngày giống nhau, còn thật chút ánh sáng. Ai, cái này tuyết cũng không biết muốn hạ mấy ngày a Đại lang có chút lo lắng nói tháng luôn là sợ trong nhà lương không đủ, xài không đủ, sợ đại ra đói chết đông chết. Tuy rằng hiện tại đã tồn hơn phần nửa sân xài, ngay cả cái kia phòng chống cũng đôi vài bó nhánh cây đâu. Lương thật lại là thiệt tình không đủ. Nhưng trời lạnh, không cần làm việc, tiêu hao liền sẽ thiếu chút, tỉnh điểm ăn, hỗn cái năm sáu phần no, miễn cưỡng cũng đủ rồi. Nhưng tuyết xuống dưới, liền sợ là liền hạ mấy ngày đại tuyết, tuyết quá lớn, liền căn bản không dám ra cửa, hắn còn tính toán tìm lưu đại nương tiếng một chuyến sơn, xem có thể hay không tìm điểm món ăn hoang dã đâu. Trong nhà lương thực không đủ, nhiều lòng điểm thịt, món chính liền có thể tỉnh hạ chút, hơn nữa trong bụng có nước lục đối đại gia cũng càng tốt. Tuy rằng hiện tại mỗi ngày có thể ăn mấy khối thịt. Nhưng kia điểm thịt, nơi nào có thể kinh được như vậy ăn, liền sợ tới rồi nhất lạnh nhất lương thiếu thời điểm, chỉ có thể ăn bạch thủy nấu củ cải. Hạ đi, hạ đi, hạ hảo an tâm. Tân Hồ nói, an cái gì tâm? Đại lang khó hiểu hỏi lại. Dù sao luôn là muốn hạ tuyết, cùng với vẫn luôn ở lo lắng, còn không bằng nhanh lên hạ là chuyện này đâu. Nói không chừng, đại tuyết qua đi, chính là mùa xuân đâu. Tân Hồ cười nói, Đại lang không nhìn được mà bật cười, bị tân hồ cái này gượng ép lý do cấp nắm đi theo tưởng có phải hay không thật sự mùa đông lập tức liền phải đi qua, ngay cả lưu đại nương cũng nhịn không được nhạc nói a hồ này há mồm nga nơi nào khả năng nhanh như vậy mùa đông liền qua đi à nói, nàng dọn ngón tay tính tính giật mình nói, ai ra, lúc này mới 10 tháng 20 đâu, ly an tết đều còn có hai nhiều tháng đâu mùa đông còn lớn lên thật đâu gì, 10 tháng 20 còn có tháng 11, tháng chạp tân hồ chính mình cũng giòn ngón tay đầu tính hạ sợ ngay người này nông lịch đông thịt khô tháng riêng ba tháng ở nàng quê quán cũng là một năm nhất lạnh ba tháng đầu mẹ ơi như vậy lạnh cư nhiên còn ở mười tháng từ khi nàng đến thế giới này tìm được thân thể này khi cũng đã là mùa đông như vậy lạnh nơi nào nghĩ đến này đều qua một hai tháng mới đến mười tháng hai mươi kia dư lại tháng mười một tháng chạp thậm chí tháng riêng đều có khả năng sẽ lạnh hơn a Ít nhất còn có ba cái tháng sau trời đông giá. Rét, lúc này trong nhà bùi dậm là thiệt tình không đủ. Thiên lạnh thật hiển nhiên, xài sẽ muốn thiêu đến càng nhiều a. đừng nói tân hồ sợ ngay người. Ngay cả Lưu Đại Nương cùng Đại lang cũng phản ứng lại đây. Này trời đông giá rét còn trường đâu? Ai ra, hẳn là nhiều chuẩn bị xài. Cái này nhưng làm sao bây giờ? Lưu Đại Nương nôn nóng nói. Trong nhà nàng mới đôi nửa sân bùi dậm đâu? Còn hơn phần nữa là ướt nhánh cây. Ngày mai lại đi đánh, thừa dịp tuyết tiểu, bằng không, chờ tuyết đông lại, thật, lại đi ra ngoài đánh xài. Đại Lang đề ra hai cái ý kiến, Lưu Đại Nương không hé răng, Tân Hồ cùng Đại Lang thương lượng một chút, quyết định vẫn là chờ tuyết đông lại thật lại đi ra ngoài, bởi vì đang ở hạ tuyết, trên mặt đất ướt, so mặt băng thượng càng thêm dễ dàng ướt dày, người sẽ chịu đông lạnh, còn không bằng dứt khoát chờ tuyết đông lại thật lại ra cửa. Kỳ thật Lưu Đại Nương cùng Đại Lang, hòn đá nhỏ đều có phòng chống rét hậu đế dày, mà Tân Hồ lại không có, nàng chính mình trên. Chân xuyên cặp kia đã sớm vô dụng, hiện tại chỉ có hai đôi giày vẫn là nhặt về tới, lại đại vẫn là bình thường đơn giày loại này thiên ăn mặc đã thực lạnh, nàng không thể không ở trên chân nhiều bao một tầng bố, mới miễn cưỡng có thể giữ ấm đâu. Tưởng tượng đến dày, nàng liền hạ quyết tâm, muốn cho Lưu Đại Nương giúp nàng làm xong giày. Ít nhất cũng đến giáo hội nàng cho chính mình làm xong dày, bằng không, cái này mùa đông, nàng chẳng phải là liền đại môn cũng không dám ra. Ngày hôm sau, đại ra toàn bộ ở nhà ngủ nướng. Buổi sáng, Tân Hồ cùng Đại lang trong lúc đều tỉnh quá một lần, tưởng tượng đến không cần làm việc, dứt khoát liền lại nhắm hai mắt lại, không trong chốc lát cư nhiên liền lại ngủ rồi. Này một ngủ liền ngủ tới rồi mâu giữa trưa, mới lại tỉnh, cũng không biết bên ngoài là cái cái dạng gì. Tân hồ lười biến chậm rãi ăn mặc quần áo, nói, người này một nghĩ ngơi tới, liền biến lười. giường đất lúc trước thêm quá xài, lúc này vẫn là ấm áp đâu, cho nên trong phòng, cũng không tính thật lạnh tân hồ mặc tốt tiểu áo, lại xuống đất nhặt một phen xài ném vào giường đất. Bình nhi cùng đại bảo còn ở hô hô ngủ nhiều đâu. Hai người bọn họ cùng nhau tới, thiếu hai cái đại hài tử nhiệt lượng, hai đứa nhỏ liền lăn đến một khối đi. Nhanh lên mặc tốt quần áo đi, tiểu tâm đông lạnh chứ." Đại Lang đô lẩm bẩm một câu, nhanh tay nhanh chân mặc tốt quần áo, hà dương đất, tuyết không nhỏ a, còn tại hạ không biết muốn hạ mấy ngày đâu." Tân Hồ nói, dục dục bả vai, thiên chân lại biến lạnh. Mà trong viện đã toàn biến trắng, bụi giặm đôi thường toàn đắp lên một tầng bông tuyết. Tuyết tầng còn không tính hậu, trên mặt đất hi y có thể nhìn ra bùng đất Đại Lang cầm từ chế giảng dị cái trỗi bắt đầu quét tuyết, dù sao cũng phải trước đem giữa sân con đường kia giữa sạch xuất hiện đi, bằng không, đi phòng bếp còn phải dẫm lên bông tuyết đi đâu. Ít như vậy tuyết, tân hồ mới không để ý tới, trực tiếp dẫm lên tuyết đi nhà bếp. Nhà bếp rõ ràng muốn lạnh chút, chính phòng bởi. Vì thiêu giường đất, độ ấm sẽ cao chút. Nàng thật vất vả dâng lên hỏa, đang chuẩn bị mốc chút thủy thiêu, kết quả thùng thủy cư nhiên đều kết băng. Ai, như vậy lạnh chỉ sợ đều không thể đi ra ngoài gánh nước. Có phải hay không muốn trực tiếp dùng tuyết à? Tân Hồ kêu lên. Tuyết cũng giống nhau có thể sử dụng a, sợ cái gì? Này đại tuyết thiên, khác đều thiếu, chính là sẽ không thiếu thủy. Đại lang cười nói. Còn làm nàng đem không thùng ném ra, ở bên ngoài tiếp tuyết đâu. Vậy ngư trực, tiếp lấy tuyết lau mặt đi. Tân Hồ tức giận tới một câu, ngẹn đến Đại lang hơn nửa ngày không biết nên nói cái gì hảo thắng tức giận ném cái chổi thật sự bắt một phen tuyết hướng trên mặt xác. còn đừng nói trừ bỏ mới vừa lên mặt khi bị băng một chút, sau lại cũng không có gì ghê gớm. liền bắt mấy cái tuyết liền lau khô mặt. tân hồ không biết chính mình một câu vui đùa lời nói khiến cho đại lang về sau thật sự trực tiếp lấy tuyết tới lau mặt. tân hồ nấu cơm khi bình nhi cùng đại bảo cũng tỉnh, hai người huyên náo hướng nhà bếp chạy tới. Tân Hồ mở ra nhà bếp cửa sau, một trận gió lạnh quắc tiến vào, đại gia toàn bộ run lập cập. Như vậy lạnh, Bình Nhi kêu lên, lôi kéo đại bảo đi nhà sĩ. Nhà sĩ bên kia còn muốn quét tuyết đâu? Tân Hồ vội vàng hướng Đại Lang kêu lên. Buổi sáng hai người bọn họ cũng thượng quá nhà sĩ, bên kia tuyết cái đến muốn càng hậu chút, rốt cuộc ly chính phòng xa hơn. Ban đầu nhà bếp cửa sau là phong kính, đi trước nhà sĩ còn phải từ trước mặt đại môn. Chuyển đi ra ngoài, bọn họ ngài phiền tối, liền lại đem cửa sau mở ra. Đã biết, Đại lang lười nhắc lên tiếng, nhắc tới cái chổi, mở ra cửa sau đi rồi. Không trong chốc lát, bệnh nhi run run thanh âm, rất xa kêu lên, nhanh lên đem cửa mở ra. Tân hồ mở cửa, hai cái o nhi phần phật một tiếng chạy tiếng vào. Đại bảo người lùn chân đoạn, ăn mặc lại nhiều, dầm một tiếng, ném tới cửa. Tân hồ xông về phía trước trước một bước Một phen kéo hắn Đại bảo bẹp bẹp miệng Muốn khóc không khóc ra tới Kỳ thật quần áo ăn mặc nhiều Rơi cũng không đau Nhanh lên rửa mặt Muốn ăn cơm Tân hồ đem hắn nhắc tới bếp cửa Làm hắn nướng hỏa Múc nước tới cấp hắn rửa mặt Không trong chốc lát Trong nồi cháo nấu hảo Đại Lang cũng quét tước xong rồi Một nhà bốn người vây quanh ở bếp cửa uống cháo Bình nhi cùng đại bảo liền không cần ở bên ngoài chạy loạn Bên ngoài lạnh lẽo, hai người các ngươi ở nhà chơi. Đại Lang uống xong cháo, phân phó hai tiểu nhân không cần đi ra ngoài, bên ngoài không, chỉ có lạnh, còn sợ bọn họ đem quần áo lồng ướt, này Đại Lạnh Thiên, cái nào nguyện ý giặt quần áo a, hơn nửa quần áo giặt sạch còn phải hong mới có thể làm. Nói nữa, đại gia tắm giữa quần áo cũng không nhiều lắm. Phía trước vài lần tẩy quần áo đều là treo ở mấy ngày, tích làm thủy phân, lại chậm rãi hong khô. Tuốt Bình Nhi cùng Đại Bảo ngoan ngoãn đáp ứng rồi, ăn cơm xong, Đại Lang cùng Tân Hồ bắt đầu quét tuyết trước Đại Môn Tuyết, tổng không thể làm tuyết đem Đại Môn đều ngăn trở đi, mỗi ngày đều đến quét đâu, hai người chính quét, liền nhìn đến Lưu Đại Nương cũng mang theo hòn đá nhỏ ra tới quét tuyết, hai nhà cách xa nhau cũng bất quá hơn hai mươi mễ xa, hai nhà người quét xong chính mình cửa nhà, liền cho nhau hướng đối phương ra bên này đảo qua tới, chậm rãi liền ở bên trong chạm chán. Một cái thôn, chỉ có hai hộ nhân ra, khẳng định là muốn cho nhau lui tới, con đường này cũng đến mỗi ngày quét sạch sẽ tuyết đâu. Bình nhi cùng đại bảo đâu? Hòn đá nhỏ hỏi, ở nhà đâu? Ngươi thường nhà của chúng ta đi chơi. Đại lang nói, đi thôi. Lưu đại nương cười cười, hòn đá nhỏ lúc này mới bung cái trỗi, hì hì cười chạy. Cẩn thận một chút, đừng quăng ngã, chú ý đừng đem giày lồng ướt. Lưu đại nương ở hắn phía sau gọi to, hảo, Hòn đá nhỏ lên tiếng cũng không quay đầu lại chạy Ở nhà nghỉ ngơi một ngày Không có việc gì nhưng làm mọi người Trừ bỏ muốn quét tuyết ở ngoài Thế nhưng không có bất luận cái gì đứng đắn việc cần hoàn thành Tân hồ lúc này cũng nhàn rỗi Xuống dưới liền đem kia tam kiện hậu áo kép bắt được lưu đại nương ra Chuẩn bị thỉnh lưu đại nương giáo nàng như thế nào đem này Ba cái áo khoác phục hủy đi Lại phong thành một chương trăng hiện tại thời tiết trở nên lạnh hơn, bọn họ bốn người cái áo khoác phục liền có chút không đủ, nếu có thể đêm này tam kiện áo khoác phục thay đổi một chương đại trăng, buổi tối ngủ liền sẽ càng thoải mái chút. Hơn nữa này trăng mỏng tử, đến thời tiết biến nhiệt thời điểm, cũng có thể dùng, có thể nói, có. Này một chương trăng, có thể một năm bốn mùa đều đắt dùng đâu. Bởi vì bọn họ ra, một giường trăng cũng không có. Nếu không phải thiêu giường đất, bọn họ còn kém đệm giường đâu. Hiện tại cũng bất quá là ở trên giường đất vô chút cỏ khô Lại lót vài món phá quần áo ở mặt trên Người liền trực tiếp nằm trên đó ngủ Thường thường liền bởi vì xoay người Đem lót ở dưới quần áo lỏng tan Nhân thân thường sẽ lăn một thân thảo Hiện tại có rảnh Trong nhà không chỉ có muốn phồng chăn Tốt nhất là còn Phùng cái khăn trải giường Bởi vậy Tân Hồ đem vài món thật củ nát quần áo Cùng kia tam kiện hậu áo kép đều bắt được hòn đá nhỏ ra Trường 27 phòng chăn nghe được tân hộ ý đồ đến Lưu Đại Nương cùng Trương Thẩm Thẩm đều nở nụ cười Lưu Đại Nương nói Này còn không đơn giản Này rảnh rỗi Ta tới giáo ngươi nữ hồng Bằng không Các ngươi này cả gia đình Tổng không thể không một người sẽ khâu khâu vá vá đi A hồ mới vài tuổi A ta tưởng nàng lớn như vậy Thời điểm còn trăm đều lấy Không xong đâu Trương Thẩm Thẩm ngược lại không cho là đúng nói Nàng đại tiểu thư xuất thân Theo thùa may vá bất quá là nên học hạng nhất sở trường đặc biệt Đương nhiên học không được cũng không cái gọi là, Dù sao trong nhà tự nhiên có chuyên môn theo thùa may vá sống hạ nhân Nhưng nàng vẫn là học thật dài thời gian Bởi vì nữ tử nếu sẽ không cái này tài nghệ chính là phải bị người coi khinh Cho nên nàng việc may vá không được tốt lắm Nhưng làm quần áo, làm giày vẫn là sẽ Người bình Thường ra tượng tân hồ lớn như vậy nữ hài tử cũng là yêu cầu chậm rãi học tập Mới có thể sẽ à, nhân ra kia đều là năm rộng tháng dài học tập xuống dưới, đến cái 13 đến 14 tuổi, trên cơ bản việc may vá đều sẽ. Lúc này, liền nhân bắt đầu chuẩn bị của hội môn, chính mình cho chính mình muốn xuất giá làm chút nhu yếu phẩm, bất quá tượng A hồ loại này khốn cùng gia đình, liền cái ra trưởng cũng không có, càng không có nữ tính tới giáo nạn, nàng sẽ không cũng thật bình thường. Hơn nữa, nghèo khổ. Nhân ra, nơi nào có của hội môn muốn theo có thể có một bộ áo cưới đỏ liền không tồi. Nàng tin tưởng Tân Hồ chỉ cần đi theo lưu đại nương học cái một hai năm, bình thường may áo làm dạy, nơi nào có thể học không được a Bình thường nữ tử nữ hồng tốt xấu, bất quá ở chỗ làm được mau không mau, tiền chân có phải hay không đều đều mà thôi. Chỉ có những cái đó đỉnh cấp tú nương, muốn học theo hoa, các loại trầm pháp mới yêu cầu càng nhiều thời gian. Nhưng đừng nói tượng Tân Hồ bọn họ loại này. Gia đình, chính là đại bộ phận bình thường gia đình, đều cực nhỏ có theo hoa quần áo, đại gia chỉ cần ăn mặc khéo léo, có hai kiện ra dáng không phải đánh mảng bị đinh quần áo là được. Ai để ý trên quần áo ở có phải hay không theo cái gì đa dạng, tin không tin xạo a chỉ có gia đình giàu có mới có thể theo cái này, theo cái kia. Nhân ra như vậy, cũng không cần chủ tử động thủ, hơn phân nửa việc còn không đều là tú nương hoàn thành a. Cái gọi là đại ra tiểu thư theo sống hảo Đó là cực nhỏ Người Là muốn học Trong nhà khâu khâu vá vá nhiều lắm đâu Ta đã bị đại lang hòa bình nhi cười nhạo quá không ít trở về Tân hộ nghiêm túc nói Nàng không tính toán học được thật tốt Nhưng ít nhất đến sẽ cơ bản Có thể cho chính mình làm quần áo cùng làm dạy Không cần nhiều tinh xảo Nhưng muốn tượng cái bộ dáng mới được bằng không liền hiện tại cái này nghèo pháp sẽ không chính mình làm chẳng lẽ còn có thể thỉnh người làm a hơn nữa một nhà bốn người đừng nói làm quần áo ngay cả giày một năm bốn mùa cũng yêu cầu không ít a quần áo còn có thể nhiều xuyên một đoạn thời gian giày không thể được hư đến mau tỷ như đại lang cũng chỉ dư lại một đôi tân đơn giày bình nhi liền một đôi tân giày cũng không có chỉ có đại bảo còn thừa hai song tân nhưng kia đều là giày Sang năm đầu xuân, thời tiết ấm áp lên sâu Trong nhà bốn người đều yêu cầu dạy Cho nên việc cấp bách Nàng tính toán trước học tập làm dạy Chương thẩm thẩm tuy rằng không thể lên làm việc Nhưng mỗi ngày Nằm ở trong phòng Khi thật cũng nhàm chán thật Hiện tại có Tân Hồ ở một bên trò chuyện Tinh thần đều phá lệ hảo Ở Lưu Đại Nương chỉ đạo hạ Tân Hồ trước sở hữu quần áo toàn hủy đi Trước khối, sau khối Hai chỉ tay áo toàn mở ra tới Vô ở trên giường đất Sau đó, ba người hợp lực bắt đầu ghép nối Vì tần khả năng hoàn mỹ Lưu Đại Nương cùng chương thẩm thẩm phí thật lớn kính Mới đua hảo Trong lúc còn đem những cái đó bất quy tắc địa phương lại lần nữa cắt một lần Sau đó, đại ra từng Người cầm hai mảnh bắt đầu khâu lại Tân hộ trình đồ kém cỏi nhất Đương nhiên là phùng mảnh nhỏ Sau đó, lại đem từng người phùng tốt tiểu khối Lại một lần ghép nối lên Cuối cùng một lần khâu lại từ Lưu Đại Nương hoàn thành Thật sự là, Tân Hồ Đường May thật sự là quá lệnh người hết chỗ nói rồi. Ngay cả chương thẩm thẩm nhìn Tân Hồ này chân tay vụng về lấy kim chỉ thủ pháp, đều không nỡ nhìn thẳng, liền cơ bản nhất châm pháp đều dạy nàng một hồi lâu, mới miễn cưỡng quá quang. Lần đầu tiên, phùng tốt là khăn trải giường, bởi vì những cái đó quần áo càng cũ nát chút quá mất với hao tổn địa phương. Lưu Đại Nương dứt khoát cấp các súng dưới cứ như vậy, một chương khăn trải giường ghép nối lên công trình lượng còn không nhỏ đâu. Bất quá ba người làm hơn nữa chỉ cần đơn giản nhất dùng trăm phương thức, Tân Hồ cũng có thể giúp được với vội. Này cũ khăn trải giường phùng lên đảo cũng mau. Lưu Đại Nương cùng chương thẩm thẩm chính mình ra mang quần áo chân cũng không có gì dư. Thừa bằng không liền đưa cho nàng một kiện. Hai cái nhìn này chương liền tưởng mấy cái mùng vá tạo thành khăn trải giường đều có chút không nở nhìn thẳng. Phùng tốt khăn trải giường từ nhiều tiểu khối tạo thành, tuy rằng khó coi, nhưng thực dụng A, cho nên, tân hồ một chút cũng không chê. Nàng vui tươi hướng hở nói, cuối cùng có chương khăn trải giường, không cần mỗi ngày làm đến trên người đều là thảo. Lưu Đại Nương cùng chương thẩm thẩm hai người nghe xong nàng lời nói, trong lòng không dễ, chịu, bội vàng bắt đầu phùng chăn. Phùng chăn có thể sau này chương cũ khăn trải giường muốn viền tói một ít, Hơn nữa trăng cũng lớn hơn nửa một ít, lại là kẹp. Tân hồ tay nghi liền có vẻ phá lệ theo không kịp. Nhưng bởi vì có phía trước khăn trải giường phòng cùng kinh nghiệm, lúc này đây tân hồ tốc độ vẫn là chậm rãi tăng lên lên. Bất quá, tân hồ như cũ liền tuyển hai tiểu khối khâu lại. Chờ nàng phùng xong, lưu đại nương cùng chương thẩm thẩm đã sớm phùng hai đại khối. Cuối cùng công tác, cũng như cũ là lưu đại nương hoàn thành. Làm xong này trăng mỏng tử Ban ngày cũng cơ bản đi qua Còn có không ít vùng vặt vãi lẽ Tân hồ thu thập ở bên nhau Lưu Đại Nương nói Này đó tiểu vùng vặt Ngày mai tới giáo ngươi phụng hai sông với đi Nguyên bản nàng là tưởng cho chính mình làm dày Nghe xong Lưu Đại Nương nói Nhìn nhìn lại chính mình trên chân bao bố Tân hồ mặt đỏ Cười hì hì nói Có thể hay không làm dày Nàng tưởng trước học được làm dày Thật sự là dày khẳng định so với muốn phiền tói, yêu cầu thời gian càng dài. Nhưng Lưu Đại Nương nói, hiện tại làm không thành A, quan hai khối cụ bố, như thế nào làm, còn muốn hộ thân xác A, đóng đế dạy A, hơn nữa phải làm dày vẫn là đến lấy tân bố làm dày mặt, kinh xuyên một chút. Này cụ bố, làm hai xong vớ đi. Cũng hảo, kia ngày mai ta lại đến học, hôm nay đi về trước nấu cơm. Tân hộ ngượng ngùng giật giật chân, nàng trên chân xuyên vớ kia quả thực liền không gọi vớ, là nàng chính mình lung tung khâu, đã bận việc. Thật dài thời gian, Tân Hồ cũng không đành lòng chương thẩm thẩm đi theo bị liên lụy, hơn nữa Lưu Đại Nương cũng có rất nhiều chuyện này muốn làm, nàng liền cầm khăn trải giường cùng chăn mỏng tử về nhà. Nàng đi rồi, chương thẩm thẩm cảm thán nói, ai, đáng thương bọn nhỏ. Chính là, này bốn cái hài tử, có thể sống sót, thật không dễ dàng. Lưu Đại Nương cũng thật thốn thức, Nàng tự nhiên càng thêm minh bạch, Tân Hồ bọn họ một nhà bốn cái hài tử, là như thế nào nỗ lực làm việc, sống được có bao nhiêu gian nan, nhưng cho dù như vậy, nàng cũng biết, Tân Hồ một nhà bốn người nhật tử, muốn so thật nhiều người đều hảo quá đến nhiều. Cái này gian nan thời điểm, nên có bao nhiêu hài tử đói chết, đông chết, thậm chí bị cắt ra trưởng bán đổi lương thực. Này đó bị bán hài tử, kết cục là cái gì, mọi người đều minh bạch thậm chí có hài tử chính là bị người khác mua trở về ăn. Tân Hồ mang theo phùng tốt chăn mỏng đã trở lại, Đại lang tò mò hỏi, này chăn thật phùng được rồi. Đương nhiên, rồi, có lưu đại nương các nàng hỗ trợ, như thế nào phùng không tốt, chính là khăn trải giường có điểm tượng bị đinh. Tân Hồ vui tươi hướng hở nói, rất có cảm giác thành tựu. Đại lang mở ra chăn, nhìn này trương ghép nối thành đại chăn, gật gật đầu, nói, cũng không tệ lắm. Sớm biết rằng nên đem bọn họ trên người đại áo tròn cũng lột xuống dưới Liền có thể phòng một chương hậu chăn Đến nỗi kia thật sự tượng mụn vá khăn trải giường Hắn khóe mắt trừ trừ, không nói gì buông xuống Hiện tại, trong nhà liền điều kiện này Thật sự không biện pháp, trước thấu cùng dùng đi Chăn mỏng tử, cái này mùa dùng kỳ thật căn bản là không thể chống lạnh Nhưng nhiều ít có chút tác dụng Ít nhất không giống hiện tại ngươi một kiện áo khoác phục ta một kiện áo khoác phục, động bất động liền có người hoàn toàn lộ ở bên ngoài, có này chương chăng mỏng tử, lại đáp thường hầu quần áo, ngủ liền sẽ ấm áp nhiều, nói bậy, như vậy quần áo, nào dám lấy tới dùng, Tân Hồ nói, nàng bị Đại lang nói, xin xôi, ghê tởm đánh cái dùng mình, nhưng nói xong, lại nghĩ tới, bọn họ lần đó nhặt được đại bảo khi, đám nam nhân kia thi thể, còn không phải là bị lột đi rồi quần áo sao, thực hiện nhiên những cái đó quần áo là bị người lột xuống dưới dùng để xuyên a không thể không nói người chết trên người quần áo cũng giống nhau là quần áo a huống hồ chính mình vốn dĩ liền không có quần áo chăng dùng a quả nhiên đại lang cười lạnh nói người chết đôi chạy trốn người nơi nào còn lo lắng này đó a đừng nói từ người chết trên người lột kiện đại áo tròn chính là nhiễm huyết lương thực cũng làm theo bị người đọt kỳ thật trong nhà còn có chút nữ nhân quần áo tỷ như Đại lang cũng để lại vài món công mẹ nó quần áo mang đến, còn có nhặt được Đại Bảo nương quần áo, này đó quần áo đều tương đối muốn hảo rất nhiều, nhưng hắn tính toán lưu trữ cấp Tân Hồ đổi nhỏ xuyên, rốt cục nàng một bộ tắm giữa quần áo cũng không có. Hơn nữa đặc biệt là Đại Bảo ra quần áo, chất lượng đều thật không tồi, về sau. Tân Hồ cũng đến có vài món quần áo giữ thể diện, lại nói này đó quần áo thật sự lấy tới đổi thành khăn trải giường, chăng cũng cực không có lời mà hắn hòa bình nhi đại bảo quần áo, chính mình có thể xuyên liền không tồi, cũng không có dư thừa có thể lấy tới làm khăn trải giường, bị chồng. Này đó quần áo, tân hồ cũng giống nhau không tính toán dùng để làm chăn cùng khăn trải giường, nàng cũng không tượng đại lang giống nhau, muốn đem này đó quần áo chiếm hữu đã có, chỉ là cảm thấy hào hào quần, áo, cấp hủy đi cũng không có lời, nàng thật minh bạch Lấy bọn họ như bây giờ điều kiện Này đó quần áo liền tính lấy ra đi đường Hoặc là đổi Cũng cấp đổi chút tiền bạc trở về Tuy rằng Đại lang nói hắn có chút bạc Nhưng Tân Hồ biết Nhà bọn họ yêu cầu bạc cũng không ít Ai biết Đại lang trong tay bạc Có khả năng bao lớn điểm sự A Được rồi, được rồi Nói này đó làm gì Tân Hồ đánh cái ha ha Đi làm cơm chiều Trong nhà, Bình Nhi cùng Đại Bảo hòn đá nhỏ Ba cái tiểu đồng bọn chơi nữa Ngày, bọn nhỏ không cần đi ra ngoài làm việc, kỳ thật cũng bất quá là nhặt mấy khối hòn đá nhỏ, căn bản là không có món đồ chơi, nhưng ba cái hài tử vẫn là chơi thật sự vui vẻ. Ở trong mắt bọn họ, không làm việc còn có ăn, cũng đã là thật hạnh phúc sinh sống. Cho nên, không có người sẽ oán giận không món đồ chơi, thậm chí là không ăn ngon. Bao gồm hòn đá nhỏ cũng giống nhau, hắn đã thật mau liền tiếp nhận rồi loại này sinh hoạt. Trường 28 làm quần áo mới tiếp theo hạ 3 ngày đài tuyết, bên ngoài thế giới một mảnh ngân trang tố khỏa, hết sức mỹ lệ. Nhưng này phân mỹ lệ, giờ này khắc này, Tân Hồ lại chỉ có thể vọng chi thở dài, hoàn toàn vô pháp có chút thưởng thức chi tâm. Bởi vì thật sự quá lạnh, hơn nữa nơi này điều kiện quá kém, Nhật tử thật sự không hảo quá a Lúc này, nàng tình nguyện là mùa hè, ít nhất không cần lo lắng chịu đông lạnh a. Đại Lang mỗi ngày công tác chính là quét tuyết, mỗi ngày ăn qua cơm sáng sau, hắn cùng tân hồ đều sẽ quét tuyết, vẫn luôn quét đến hồ nước, biên. Bởi vì đại gia thiết yếu đến bên này dùng thủy, tuy rằng có thể dùng tuyết, nhưng tuyết rốt cuộc muốn hóa thành thủy mới có thể dùng. Quan trọng nhất chính là, bọn họ còn phải tới nơi này lấy củ sen trở về ăn. Hơn nữa cả gia đình người, ăn ăn uống uống, tẩy tẩy xuyên xuyên, một ngày yêu cầu thủy cũng không ít. Cho nên con đường này, cũng không thể làm nó bị đại tuyết hoàn toàn che khuất Kỳ lạ chính là, cái này hồ nước cũng không có hoàn toàn đóng băng lên Chỉ kết một tầng hơi mỏng băng Bằng không, bọn họ dùng thủy còn phải trước chém khai lớp băng đầu. Lưu Đại Nương cũng từng tham dự tới quét tuyết Bị Đại Lãng cùng Tân Hồ khuyên đi rồi Ngài về nhà đi thu thập đi, chúng ta dù sao cũng không có chuyện gì Này việc nơi nào muốn ba người tới làm Lưu Đại Nương ngẫm lại, chính mình ra xác thật một đống việc cần hoàn thành, cũng liền thừa bọn họ ân tình này. Cũng may hiện tại, bởi vì Tân Hồ cơ bản sẽ không khâu vá quần áo dày, về sau nàng có rất nhiều cơ hội còn này mấy cái. Hài tử nhân tình. Vậy đa tạ các ngươi. A Hồ, có dãnh liền tới nhà ta học Kim chỉ A. Tốt. Tân Hồ gật đầu, hướng nàng xua xua tay, sách theo trong tay cái chổi, dùng sức đi phía trước quét tới. Nàng nhân đến nhanh lên quét sông, liền về nhà quay dạy đâu? Này bình thường dạy vải tử, nơi nào có thể ở trên mặt tuyết đại bao lâu a Nàng mỗi ngày quét sông tuyết lúc sau, nướng làm dạy, liền thượng hòn đá nhỏ ra đi học chăm tiền việc Trước từ vớ học khởi, những cái đó vùng vặt cụ bố, lưu đại. Nương trước tuyển tương đối hoàn chỉnh một khối ra tới, làm nàng học tập cắt vớ. Cắt hảo lúc sau, để nhấc xong vớ, như thế nào khâu vá. Nàng còn chương thẩm thẩm chỉ đạo hạ hoàn thành. Làm vớ, cũng không tính cỡ nào khó sự tình chỉ là muốn trước cắt ra tới chương thẩm thẩm ở một bên chỉ đạo, một đôi vớ, tân hồ hoa cá biệt canh giờ, liền phụng xong rồi. Tuy rằng Lưu Đại Nương rất không vừa lòng, nhưng chương thẩm thẩm lại nói, lần đầu tiên học, đã tính không tồi. Ngày mai lại làm mặt khác một. Đôi, khẳng định sẽ đẹp nhiều. Chính là... Tân Hồ còn thật tự hào nhìn chính mình trong tay vớ Mặc kệ như thế nào hiện tại bắt đầu Chính mình cũng có chân chính với nhân xuyên Này một đôi vớ Trước làm một con Rõ ràng so sâu làm một con muốn kém một ít Hiển nhiên Tân Hồ khâu vá trình độ ở đề cao Chỉ cần có tiến bộ Tân Hồ đối chính mình vẫn là có tin tưởng Làm xong này xong vớ Tân Hồ cảm thấy chính mình một ngày Việc may vá cũng hoàn thành Nói thật nàng cũng không thích làm tiền tuyến Sống rất mệt mỏi Hơn nữa đôi mắt cũng xem đến mệt Nếu không phải thiết yếu Nàng thiệt tình không vui học Lúc này mới học tập mấy ngày Nàng liền cảm thấy không thú vị cực kỳ Nhưng lại không biện pháp Không thể không học Lưu Đại Nương cùng chương thẩm thẩm đều là hảo lão sư Lưu Đại Nương yêu cầu cũng nghiêm khắc Làm cho tân hồ mỗi ngày đều là căng ra đầu Cho chính mình làm tốt Trong chốc lát công tác mới lại đây Các nàng gia học tập việc may vá, Không có biện pháp ở cái này địa Phương, chính mình sẽ không, không thể được. Làm hai xong với lúc sau, Lưu Đại Nương chuẩn bị giáo nàng học tập làm dạy. Hai ngày này, Lưu Đại Nương đã tìm chính mình ra một ít tạm thời không dùng được quần áo cũ ra tới, tháo giặt sạch sẽ dự phòng. Nhà nàng quần áo cũ đều còn thực tân, làm dạy cực hảo, mà làm dạy mặc tân vải dệt. Lưu Đại Nương trực tiếp hủy đi chính mình một kiện tám phần quần áo mới, nhưng cái này quần áo vải dệt thật rắn chắc, nhan sắc cũng thích cùng. Nếu là mang miếng, vải lưu ra tới thì tốt rồi." Lưu đại nương hủy đi quần áo của mình nói, "Đó là, nếu là có bao nhiêu vải dệt, liền cấp kia hại tử làm thân quần áo. Ngươi xem nàng xuyên tượng cái gì à, nam nữ đều phân biệt không được." Chương Thẩm thẩm thẳng lắc đầu, tân hồ xuyên chính là đại lang quần áo, vẫn là nàng chính mình dùng sức xèo nữ hồng sữa ra tới, có thể xuyên cũng đã không tồi, mặt khác, nơi nào có thể hy vọng xa vời a. Tân Hồ cũng biết quần áo của mình rất khó xem, nhưng trước mắt nàng còn không dãnh lo đẹp hay không vấn đề. Cho nên mỗi ngày ăn mặc như vậy quần áo, một bộ không có việc gì người bộ dáng làm cho chương thẩm thẩm mỗi lần luôn là muốn nhìn chậm chậm nàng quần áo xem thật lâu, hận không thể trực tiếp cho nàng cởi ra, hảo hảo sửa một chút. Hôm nay, Tân Hồ rốt cuộc minh bạch chương thẩm thẩm ý tứ, quay đầu lại cùng Đại Lang nói đến tới. Đại Lang nói, này còn không đơn giản, chúng ta đi chọn một bộ quần áo ra tới, làm lưu đại nương giúp ngươi sửa sửa. Ngươi lung xuyên, ta quần áo, là có chút không thích hợp. Nơi này như vậy nhiều nữ nhân quần áo, còn còn không phải là ngươi một người có thể xuyên à. Ta cùng đại bảo bình như quần áo, hai năm nội là không lo, hơn nữa trong tay ta có tiền bạc. Sau này đi mua bố trở về làm quần áo mới cũng không phải chuyện gì. Nói, đại lang mở ra tủ quần áo, đem những cái đó nữ trang toàn lấy ra tới, làm Tân Hồ chính mình tuyển. Nhan sắc tươi đẹp, vật liệu may mặc phá lệ ngăn nắp, Tân Hồ tự nhiên sẽ không tuyển đại lang mẫu. Thân quần áo, nàng cũng ngượng ngùng tuyển, tưởng cấp đại lang lưu cái niệm tưởng. Tân Hồ chọn tới chọn đi, cuối cùng tuyển một kiện màu xanh biết ngoài xuyên áo khoác phục, cùng một cái màu xanh lục hầu quần. Này hai kiện thế nào? Tân Hồ hỏi. Chỉ có này hai kiện quần áo Vật liệu may mặc kém cỏi nhất Nhưng cũng vẫn là 6-7 phân tân đâu Hai kiện đều là vải bông nguyên liệu thật mềm mại Còn hành Đại lang lung tung gật đầu Hắn hoàn toàn không hiểu này đó Dù sao này đó nữ nhân quần Áo trước mắt cũng chỉ có tân hồ có thể xuyên Hắn tự nhiên là bằng tân hồ chính mình yêu thích Vì thế tân hồ cầm này thân quần áo đi vào hòn đá nhỏ ra Trương Thẩm Thẩm cùng Lưu Đại Nương nhìn này hai kiện quần áo đều tỏ vẻ vừa lòng, Lưu Đại Nương lập tức tỏ vẻ có thể cho người đổi thân thích hợp quần áo xuyên. Các nạn cho rằng này quần áo là Tân Hồ Nương lưu lại, tự nhiên không hảo ý truy vấn, Tân Hồ cũng liền trang không rõ, nói nhà ta còn có vài món quần áo cũ trước cho ta sửa. Một bộ xuyên, mặt khác lưu chữ về sau chậm rãi xuyên. Là cái này lý, thứ tốt muốn chậm rãi dùng. Lưu đại nương nói, gật gật đầu, nàng liền nói, nhà này đại nhân là qua đời, nhưng đại nhân một chút đồ vật cũng không lưu lại, cũng không thể nào nói nổi. Thấy tân hồ vẫn là có thể lấy nàng nương quần áo ra tưới sửa, ngược lại cảm thấy thật bình thường. Hún hồ này quần áo tuy rằng ở các nàng trong mắt không tính là cỡ nào hảo, nhưng ở người thường trong mắt, xác thật cũng coi như không tồi. Không có một cái mụn vá, còn có sáu bảy phân tân, hơn nữa vẫn là vải bông. Như vậy thứ tốt, a hồ bọn họ không bỏ được lấy ra tới chính mình hạt hồ lòng, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Có Lưu Đại Nương cùng Chương Thẩm Thẩm hỗ trợ sửa hai kiện quần áo, một ngày liền liền hoàng công, cắt súng tới một ít vải dệt, Lưu Đại Nương cũng nói, này đó có thể lấy tới làm giày, cũng có thể lưu trữ về sau này quần áo đoản, lại tiếp đi lên. Vậy làm hai đôi giày đi, ta không có vừa chân giày. Tân Hồ, trước mắt sáng người, bội vàng nói: Tuy rằng là lượng thể tài y, nhưng Lưu Đại Nương vẫn là cấp ở lâu ra một chút đường sống, liền tính sang năm trường vóc dáng, lại phóng một phóng, như cũ có thể xuyên. Cho nên này đó như lại vải dệt, Tân Hồ quyết định làm dạy, gần nhất cực yêu cầu dạy. Thứ hai, này quần áo xuyên cái một vài năm lúc sau, này đó vải dệt lại ghép nối đi lên, cũng sẽ không thích hợp, sẽ có thật rõ ràng mới cũ kém. Nói nữa, trong nhà nữ trang nhiều lắm đâu, quăng cho nàng một. Người xuyên, trước mắt còn xuyên không xong đâu. Đầu xuân thời tiết biến ấm áp sau, nàng vẫn là sẽ lại tuyển hai bộ quần áo ra tới, sửa chế thành quần áo của mình. Cho nên, loại này nhà nghèo, tân ba năm cũ ba năm, khâu khâu vá vá luôn mãi năm thói quen, ở nhà bọn họ hoàn toàn không cần thiết sao. Liên tượng Đại lang Bình Nhi, đại bảo ba người quần áo, một vài năm nội cũng đủ xuyên. Nói nữa, không phải còn có cái Đại lang. Vẫn luôn đang nói Trong tay hắn còn có tiền bạc sao Nàng tin tưởng Quá hai năm sau Nhà bọn họ sẽ không lại tượng như bây giờ Nhật tử sẽ càng ngày càng tốt Tân hồ thay quần áo mới Đây chính là lượng thể tài y Thay đi sau Chương thẩm thẩm vừa lòng gật đầu Nói như vậy mới tượng cái cô nương ra sao Mỗi ngày xuyên bắt nam bất nữ Đều nhìn không ra tới ngươi là cái tiểu cô nương Vừa người quần áo mặc vào đi Tân hồ chính mình cũng cảm thấy thoải mái nhiều Vội không ngã cấp hai vị đại nhân nói lời cảm tạ. Ngày mai bắt đầu học làm giày chúng ta đến trước hồ hảo thân sát. Ngươi ngày mai sớm một chút lại đây, Lưu Đại Nương nói. Tân hồ đáp ứng mặc vào hợp thể bộ đồ mới về nhà. Quả nhiên, Đại lang thấy thế cũng thật vừa lòng, nói, này thân quần áo còn tượng cái dạng. Nếu không, lại tuyển một thân đi sửa sửa, dù sao có bao nhiêu, không cần. Tân Hồ nói, nàng không thèm để ý quần áo mới, hiện tại liền bụng đều ăn không đủ no, cái nào sẽ để ý những việc này, chỉ cần có quần áo xuyên là được, tùy tiện ngươi, dù sao những cái đó nữ trang, ngươi tưởng như thế nào xuyên liền như thế nào xuyên, trong nhà không ai có thể xuyên, Đại Lan cười cười, nói, đó là, bất quá, ngươi không phải lão nói chính mình có bạc sao, ta làm gì muốn vẫn luôn xuyên này đó sửa chế người khác áo cụ a? Sau này ta cần phải xuyên quần áo mới Chính mình quần áo mới Tân hồ nói rợn nói Hành a này tính cái gì Làm mấy thân quần áo bạc Nhà ta không thiếu Đại Lang cũng đi theo khai nổi lên vui đùa Không phải hắn nói ngoa Mười lượng bạc liền cũng đủ Cấp tân hồ làm mấy thân bình thường Vải bông quần áo Mười lượng bạc hắn thật đúng là không thấy ở trong mắt Chẳng qua, hiện tại, ở cái này địa phương, có bạc cũng không địa phương hoa A, bằng không, hắn đã sớm đi mua lương, mua hết thảy bọn họ trước mắt yêu cầu đồ vật. Bình Nhi cùng đại bảo xem hai cái đại nói rỡn, vui tươi hướng hở, cũng đi theo vui vẻ lên, toàn ra bốn người, ở nhà bếp cười ha hả cười nói. Bình Nhi cũng đi theo tới một câu, ta cũng muốn làm quần áo mới, hắn trước mắt quần áo đủ xuyên, nhân thân tắm giữa quần áo liền không nói, này đó quần áo còn so tân hồ bản thân xuyên quần áo trên người, muốn vài phân, tuy rằng cũng là đánh mụn vá, chẳng qua, bởi vì quá lạnh, Đại lang cũng cầm một kiện chính mình hậu áo cho hắn xuyên, tuy rằng lớn chút, nhưng thời tiết lạnh sao, trường một ít, ăn mặc còn ấm áp đâu, đại gia nhìn thấy hắn ăn mặc như vậy quần áo, cũng sẽ không cảm thấy không khỏe thân. Hiện tại hắn vừa nói Tân Hồ cùng Đại lang đều nghĩ tới Cũng cảm thấy Hắn cũng nên làm thân quần áo mới Mới hảo Trường 29 tân ý tưởng hành A Ngày mai chúng ta lại tuyển một bộ quần áo ra tới Cấp Bình Nhi cũng sửa chế một thân Quang xuyên ta cũng không được Đại lang nói Kia đôi nữ trang bên trong Cũng một ít thích hợp nam hài tử xuyên nhàn sắc Húng hồ Bình Nhi cũng bất quá là cái hài tử Tuổi này hài tử quần áo chẳng phân biệt nam nữ thức cũng không cái gọi là nói nữa, sửa chế thời điểm, dùng nhiều điểm công phu cùng tâm tư, cũng giống nhau có. Thể đem kiểu nữ quần áo đổi thành kiểu nam, là Nga. Ngày mai, ta lại đi thỉnh lưu đại nương nàng hai hỗ trợ, là nên cho Bình Nhi sửa thân quần áo. Tân Hồ nói, nàng cũng cho rằng Bình Nhi nên có thân thích hợp quần áo. Hiện tại, một nhà bốn người giữa, cũng chỉ có Bình Nhi xuyên kém cỏi nhất, xác thật không tốt. Hơn nữa nhà bọn họ Có bao nhiêu quần áo Làm gì không cho Bình Nhi cũng xuyên điểm hảo quần áo à Bình Nhi nghe xong ca ca tỷ tỷ nói Cô ca hỏng rồi Tiểu hại tử sao Có quần áo mới Xuyên liền vui vẻ Hắn lớn như vậy Cũng không có mặc quá vài món quần áo mới Đi theo Tân Hồ cùng Đại Lang Quá nhật tử Có thể so hắn trước kia đi theo cha mẹ quá đều phải hảo Nhìn Bình Nhi cười đến sáng lấp lánh đôi mắt Tân Hồ nhịn không được tưởng thở dài Nhưng cố nén ở, nàng không nghĩ lại bởi vì chính mình cảm xúc, mà ảnh hưởng đến đại gia sinh hoạt. Lần trước, nàng náo loạn tràn cảm xúc, làm cho đại lang hòa bình như hai người vài thiên, đối nàng đều tiểu tâm ý ý, sợ lại nào điểm. Chọc tới nàng, ở cái này trong nhà, tuy rằng không có ra trưởng yêu cầu, nhưng đại gia theo bản năng đều sẽ nhượng nàng. Có lẽ là bởi vì cảm thấy nàng là duy nhất nữ tính, lại hoặc là nàng đảm đương mẫu thân nhân vật. Nhưng là đại gia làm như vậy Vẫn là sẽ làm nàng cảm thấy thật ấy nấy Rốt cuộc nàng không phải cái chân chính Không đến 10 tuổi đại hài tử Tổng ngượng ngôn còn muốn này đó Chân chính hài tử tới nhân nhượng Cùng chiếu cố nàng đi Tân hồ mang đến quần áo cũ là kiểu nữ Muốn sửa chế thành kiểu nam Liền phải dùng nhiều chút tâm tư Lưu đại nương tả hữu lật xem vài lần Mới cùng chương thẩm thẩm thương lượng Nói nếu không toàn bộ hủy đi Lại một lần nữa làm ân vẫn là hủy đi hảo làm chút Chính là phí công phu nhiều chút Trương Thẩm Thẩm gật đầu Hai người đều cảm thấy Muốn làm tốt lắm xem chút Không thể tưởng cấp tân hồ sử quần áo làm như vậy Dù sao cũng là kiểu nữ quần áo Đổi thành kiểu nam Tuy rằng Bình Nhi vẫn là hài tử Nhưng này kiểu nữ quần áo Lại là thành niên nữ tính Tưởng đổi thành kiểu nam bộ dáng Vẫn là muốn cẩn thận chút A hồ, nhà của chúng ta hòn đá nhỏ xuyên y phục còn nhiều, lấy một bộ cấp bình nhi xuyên đi thôi. Chương Thẩm Thẩm nói, nàng cảm thấy sửa kiểu nữ quần áo cấp nam hài tử xuyên có chút phiền phức, hơn nửa này kiểu nữ quần áo lưu lại, cấp tân hộ chính mình sửa quần áo còn càng phương tiện chút. Nếu là quá phiền toái liền trực tiếp sửa ngắn nhỏ điểm đi, hình thức liền không cần phải xen vào. Dù sao ở cái này, địa phương cũng không ai thấy. Tân hồ vội vàng chối từ Nàng tự nhiên cũng biết Hòn đá nhỏ quần áo nhiều Nhưng chương thẩm thẩm trong bụng còn có một cái Mấy ngày nay nàng đều nhìn thấy chương thẩm thẩm lưu đại nương Hai người cầm áo cũ sửa chế tiểu như quần áo Hòn đá nhỏ quần áo khẳng định là muốn để lại cho hắn để mùi Nơi nào có thể đưa cho bình nhi xuyên Này người một nhà so với bọn hắn ra bốn cái hài tử Cũng hảo không bao nhiêu Hòn đá nhỏ còn nhỏ Chương thẩm thẩm lại sắp tái xin cái tiểu nhân, toàn ra toàn dựa Lưu Đại Nương một người làm việc, Lưu Đại Nương lại có thể làm cũng là cái nữ nhân, dưỡng này ba bốn há mồm, nhật tử cũng sẽ không quá đến thật tốt. Thấy Tân Hồ không chịu muốn, Lưu Đại Nương cùng chương thẩm thẩm cũng không có lại kiên trì. Bốn dĩ đâu, nhà bọn họ cấp hòn đá nhỏ mang đến quần áo có bao nhiêu, nhưng tưởng tượng đến còn sẽ thêm nửa một cái hài tử, dù sao cũng phải cấp cái này còn không có sinh ra tiểu hài tử, làm chút chuẩn bị. Các nàng trốn, bồi vàng, có chút hành lý không lo lắng. Mang quần áo cũng không đầy đủ hết, đặc biệt là tiểu hài tử, cơ bản không có, toàn dựa sữa đại nhân cùng hòn đá nhỏ. Hơn nữa, các nàng cũng không biết chính mình muốn ở cái này thôn nhỏ ngốc bao lâu, nếu là tình huống không tốt, không nói được nhiều ngốc một hai năm đâu. Quan trọng nhất chính là, các nàng không biết, đường gia nhân có thể hay không gặp nạn. Hiện tại, các nàng chỉ mong chờ, các nam nhân có thể chạy ra tới. Rốt cục nếu mất đi căn môn hồ Nam chủ nhân Các nàng tuy rằng có hòn đá nhỏ Nhưng nghĩ tới thường trước kia nhật tử Đã có thể khó khăn Hơn nữa lúc ấy cái loại này dưới tình huống Gia cửa tự nhiên cũng không có khả năng Mang rất nhiều bạc Hơn nữa đại đa số tài vật Vẫn là nam nhân trên người Các nàng hiện tại tổng cộng bất quá Mấy chương tiểu ngạch ngân phiếu Cùng một ít tán bạc vụng Thêm lên cũng bất quá 300 nhiều hai mà thôi Chúc tiền ấy tài Thật muốn chi tiêu lên nhưng không dùng được bao lâu Cho nên có thể tỉnh liền tỉnh Các nàng cũng không dám ăn xài phung phí chi tiêu Huống hồ cái này địa phương Có bạc cũng không địa phương hoa a Cầm bạc thứ gì cũng mua không được a Phiên tối là phiên tối chút Bất quá chúng ta có rất nhiều thời gian Dùng nhiều điểm công phu đi Lưu Đại Nương nói Bắt đầu động thủ hủy đi quần áo Tân hồ vội vàng đi hỗ trợ Ba cái phí trúc công phu mới đem quần áo toàn chia rẽ mở ra, liên tưởng lần trước làm trăng giống nhau, từng khối từng khối phô ở trên giường đất. Lại một lần nữa sắp hàng tổ hợp một lần, nên các địa phương muốn một lần nữa cắt. Như thế như vậy, ba người hoa cả ngày công phu, mới sửa chế ra một kiện áo trên, bất quá quần liền tương đối đơn giản nhiều. Cũng không tệ lắm a nhìn phùng tốt quần áo, trương thẩm thẩm cười rộ lên. Nàng còn tưởng rằng, này kiểu nữ quần áo đổi thành nam hài tử xuyên y phục, sẽ không đẹp, nhưng không nghĩ tới, này quần áo cẩn thận cắt quá, khâu vá da tới, cư nhiên thật hảo đâu, Bình Nhi, lại đây thử xem quần áo, tân hồ ở cửa la lớn, Bình Nhi trong miệng đáp lời, nhanh như chớp chạy tới, nhìn đã làm tốt quần áo mới, Bình Nhi đôi mắt đều sáng, tới, thử xem xem, Lưu Đại Nương cười nói. Bình Nhi tiếp nhận quần áo, cởi ra chính mình trên người áo khoác phục, mặc vào quần áo mới, lập tức liền tưởng thay đổi cá nhân dường như. Bình Nhi nguyên bản liền lớn lên đoan chính, may dậm mắt to, trong khoảng thời gian này lại đi theo Tân Hồ cùng Đại lang hai người đều không phải thích câu thúc hại tử người. Làm hắn có thể tự do tự tại ngoạn nhạc, làm việc. Hơn nữa trong nhà ăn cũng tương đối tới nói không tồi đứa nhỏ này dưỡng đến so vừa mới bắt đầu nhìn thấy khi, tính tình muốn khai lang nhiều người cũng lớn lên bạch béo chút, thay vừa người quần áo mới, bình nhi lập tức từ một cái mặt xám mày cho ở nông thôn tiểu hài tử biến thành một cái tóc rối của chỉnh tề tiểu nhi lan. sách sách thật không sai, khó trách cổ ngữ nói người vừa y trang, vật vừa ta trang, đứa nhỏ này bất quá là thay đổi kiện quần áo, liền lập tức làm người trước mắt sáng người. lưu đại nương đánh giá bình nhi cười ha hả, nàng cảm thấy tân hồ bọn họ một nhà bốn cái hài tử. Lớn lên đều tương đương không tồi. Trước mắt tuy rằng bởi vì ra cảnh, mỗi người đều đến làm việc, ăn mặc cũng không như thế nào, nhưng đấy đều không tồi. Chờ nhà bọn họ về sau điều kiện hảo, đại ra hỏa mặt mày nảy nở khẳng định đều là tốn tiếu hài tử. Theo ở phía sau tới Đại lang mang theo đại bảo cùng hòn đá nhỏ, nhìn Bình Nhi đổi. Trang sau biến hóa, cũng cười nói, là không tồi a, không nghĩ tới nhà của chúng ta Bình Nhi lớn lên còn không kém. Còn đừng nói, hắn luôn luôn không thèm để ý người diện mạo, đối tân Hồ Hòa Bình Nhi cũng giống nhau. Trước kia mới vừa nhìn thấy này hai người khi, hai người đều là lại hắc lại gầy một bộ mau dưỡng không sống bộ dáng, không nghĩ tới, này hơi chút dưỡng dưỡng, ăn no bụng, hai người đều dưỡng đến thủy lên nhiều, trên mặt cũng có thịt, sắc mặt cũng thêm một ít hồng nhuận, chẳng. Qua, bởi vì là ngày mùa đông, gió bắc thổi đến lợi hại, đại gia trên mặt đều có chút tháo, này vẫn là bởi vì có Đại lang mẫu thân cùng đại bảo mẫu thân các nàng mang đến lâu mặt hương cao, vài người chỉ sợ liền mặt đều đến nứt xuất khẩu tự tới đâu. Ngay cả chính hắn, mỗi ngày cũng không thể không sát chút hương cao, bằng không làn ra thật là khô nứt đâu. Đại lang nghĩ thầm, đại gia nếu là lại dưỡng đến tinh tế chút, ăn ngon uống tốt cung cấp nuôi dưỡng, lại mấy năm nay, nói không chừng tân hồ cũng có thể dưỡng đến trắng nõn sạch sẽ, hơn nữa nàng này một đôi mắt to, cũng có thể miễn cưỡng xem như cái mỹ nhân, nam nhân sao, đều ái mỹ nữ, cái nào không hy vọng chính mình thê tử lớn lên đẹp chút a tuy rằng cái này thê tử là hắn ở đặc thù điều kiện hạ chính mình cầu tới, khi đó tân hộ một bộ sắp chết bộ dáng hắn nơi nào lo lắng xem nàng lớn lên đẹp hay không đẹp a Đại lang này đánh giá, liền bất chi bất giác mang ra nam nhân ánh mắt, Tân Hồ ngay từ đầu, chỉ lo đánh giá Bình Nhi, lúc này nhận thấy được Đại Lang ánh mắt, có chút tò mò di động ánh mắt, Đại Lang thấy thế, mặt nóng lên, bội vàng bỏ qua một bên mặt, hắn ở trong lòng âm thầm phun chính mình mấy khẩu, A Hồ mới bao lớn điểm tiểu nha đầu A, tưởng trưởng thành, còn sớm đâu, đã nhiều năm về sau sự tịnh, ai biết có thể hay không có cái gì biến cố A, chính mình hiện tại liền tưởng này đó có không, cũng quá sớm chút. Nói nữa, hắn ngay từ đầu tính toán cùng Tân Hồ thành ra, cũng bất quá là kế sách tạm thời, có thể hay. Không thật sự được việc, hai người thích hợp hay không, còn phải hai nói đi. Hai người hiện giờ tuổi đều còn nhỏ, trước như vậy hỗn quá, có một số việc, còn phải từ từ tới. Tân Hồ nơi nào có thể tưởng được đến Đại Lang tâm sự, thấy thế cũng không để bụng, còn cười hì hì hướng Bình Nhi nói, Bình Nhi này đấy cũng không tồi sao, nếu là lại dưỡng đến bạch béo một chút, liền càng tốt. Bình Nhi bị một đám người cấp treo ghẹo mặt đều đỏ, ngượng ngùng vút chính mình quần áo mới, trốn tránh nói ta đi trở về. Nói xong liền nhanh như chớp lại chạy. Mọi người ha hả cười ha hả. Ngày hôm sau, Tân Hồ cùng Lưu Đại Nương cùng Chương Thẩm Thẩm tiếp tục sửa chế Bình Nhi quần quần có thể so áo trên đơn giản nhiều. Ba người vừa làm việc biên nói xấu. Ta xem bên ngoài tuyết đều đông lại thật. Ngày mai muốn đi ra cửa đánh xài. Lưu Đại Nương nói. Ân, nhà của chúng ta bùi dậm cũng không tính nhiều, đại gia cùng đi đi. Tân Hồ nói, bốn dĩ dựa theo nàng ý tưởng, là không nghĩ này đại trời lạnh ra. Cửa làm việc, hơn nữa không không thấm nước dày, cũng thật dễ dàng ướt nhẹp dày. Chân chịu đông lạnh, nhưng Lưu Đại Nương muốn ra cửa đánh xài. Nàng cùng Đại lang Tổng không thể nhìn nàng một người đi ra ngoài đi. Có người làm bạn, có chuyện gì cũng có cái giúp đỡ. Vậy ngày mai, cùng nhau ra cửa đi. Chương thẩm thẩm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, nàng sợ, tân hồ cùng Đại Lang không ra khỏi cửa, lưu đại nương một người ra cửa, nàng thật sự không yên tâm đâu, hiện tại nhân hảo, tân hồ cùng, Đại Lang cũng sẽ cùng nhau ra cửa, ba người cùng nhau, nàng liền an tâm rồi. Nàng đã sớm đem tân hồ cùng Đại Lang trở thành có thể tin lại người, tuy rằng bọn họ chỉ là hài tử, nhưng trong lòng nàng, lại so với đại nhân càng có thể tín nhiệm. Nhìn từ trên quần áo cắt súng dưới một ít vùng vặt vải dệt, tân hồ nghĩ ngày mai lại muốn ra cửa đánh xài, dứt khoát trước khâu vá mấy đôi tay bộ ra tới dùng. Nàng sớm đã có cái này ý tưởng, nhưng vẫn luôn không dành tới thực hiện. Hiện tại đi theo lưu đại. Nương trương thẩm thẩm học thật nhiều thiên nữ đỏ, này trên tay việc nhưng tiến bộ không ít, có tự tin, nàng đem ý nghĩ của chính mình nói cho đại ra. Chúng ta mang bao tay đi ra cửa đốn củi, tay liền không cần như vậy đông lạnh, cũng không sợ bị bụi rậm hoa bị thương. Trương 30 bao tay lạ, hảo vật Lưu Đại Nương cùng Trương Thẩm Thẩm đều thực hiếm là bao tay, nghe xong nàng lời nói, tự nhiên cũng thực cảm thấy hứng thú. Ngay từ đầu, Tân Hồ chỉ tính toán làm ra cái loại này, chỉ có đơn. Độc phân ra một cái ngón tay cái, mặt khác bốn cái ngón tay toàn bao ở bên nhau bao tay. Loại này bao tay làm lên phương tiện, chính là không thể làm tinh tế sống. Nhưng đốn cuối cũng không tính cái gì tinh tế sống, nàng cho rằng loại này bao tay liền đủ dùng. Nghe xong nàng thiết tưởng, sau đó ở nàng qua tay múa chân một chút, lưu đại nương cùng chương thẩm thẩm nghe hiểu sâu, lại thương lượng qua, rốt cục bắt đầu động thủ cắt. Kỳ thật loại này bao tay rất đơn giản, bất quá chính là hai khối. Vải dệt, bắt tay đặt ở bố thường đối chiếu, bốn cái đầu ngón tay cũng ở bên nhau, ngón tay cái đơn độc tách ra, cắt hảo sâu. Ba người một trận bận việc, quả nhiên mân mê ra một đôi tay bộ tới. Bởi vì là đối chiếu lưu đại nương tay làm được, sau khi làm xong ba người thử đeo. Kết quả phát hiện, tuy rằng là đối chiếu súng tay tới các vải dệt, nhưng phùng hảo sâu kỳ thật liền thu nhỏ, lưu đại nương căn bản là mang không thượng. Tân Hồ trong lòng biết, đây là bởi vì vải dệt không có co giãn nguyên. Nhưng, nếu là có len sợi, bền bao tay kỳ thật càng tốt. Nhưng hiện tại chỉ có bố, cũng chỉ có thể làm bao tay vải. Lần sau cắt khi, liền phải hơi hơi phóng đại vài phần mới được. Ngươi mang lại lớn điểm nhi. Tân Hồ mang bao tay, Lưu Đại Nương có chút đáng tiếc nói. Đem Đại lang kêu tới thử xem A, hắn tay muốn so A Hồ Đại A. Chương thẩm thẩm cười nhắc nhở. Là Nga, ta đều vẫn đầu. Lưu Đại Nương vỗ vỗ tay, lường khai giọng. Hô to vài tiếng, Đại lang Đại lang lại đây hả? Bên kia, Đại lang Nghe được tiếng kêu, buông trong tay việc, đi vào nhà bọn họ, hỏi: "Lưu đại nương, có chuyện gì sao? Lại đây, thử xem này bao tay." Tân Hồ nói, bắt tay bộ từ chính mình trên tay gỡ xuống tới. Đại Lang mạn nhãn kinh ngạc tiếp nhận tới, ở Tân Hồ dưới sự trợ giúp mang lên bao tay, thế nhưng thật sự thật thích hợp. Quả nhiên, đại lang tay vừa lúc thích hợp đâu. Chương thầm thầm cười nói: "Đại lang thử hoạt động vài cái ngón tay." lại bị Tân Hồ chỉ huy đi thử đi lấy khảm đau ôm củi, kết quả đều. Thật hảo sử. Hắn vừa lòng nói, không tồi, mang này bao tay, ra cửa làm việc thật sự sẽ ấm áp rất nhiều, cũng không sợ quắt thương tay. Chính là, ngón tay hợp ở bên nhau, không như vậy thói quen, hơn nữa nếu là tưởng mấy cái ngón tay đều có thể động, có chút không có phương tiện. Muốn càng phương tiện, phải đem năm cái ngón tay đều đơn độc làm ra tới. Tân Hồ nói, lại khoa tay múa chân, ý bảo lên. Mọi người vừa nghe, liền càng thêm cảm thấy hứng thú, rốt cuộc năm cái ngón tay đều đơn độc năng. Động, xác thật muốn so như vậy, chỉ có một ngón tay cái phân ra tới bao tay muốn dùng tốt đến nhiều. Bất quá, chỉ là đốn củi dùng, như vậy bao tay nhưng thật ra thật thích hợp. Lưu Đại Nương ngược lại càng thích như vậy bao tay, nàng cảm thấy muốn làm tinh tế việc, mang bao tay luôn là so ra kém không mang bao tay càng phương tiện. Hơn nữa khâu vá da như vậy bao tay. Muốn so như bây giờ bao tay muốn viền toáy rất nhiều, có chút mất nhiều hơn được, không bằng chúng ta trước phụng tam xong, như vậy bao tay chuyên môn dùng để đốn củi. Về sau lại phụng năm ngón tay tách ra bao tay đi. Tân Hồ nghĩ nghĩ, nói: "Nàng thật minh bạch, ngày mai muốn đi ra ngoài đánh sại, trước đến bắt tay bộ làm tốt lại nói." "Húng Hồ, hiện tại dùng vải dệt là xong tầng, có chút hậu, không hảo làm ra phức tạp năm ngón tay tách ra bao tay, năm ngón tay tách ra bao tay." Ở không có co giảng vải dệt dưới tình huống Mỏng thấu một ít càng thêm hảo mang Quá dày mang sẽ không thoải mái Cho nên cái loại này bao Tay vẫn là về sau từ từ tới đi Dù sao mùa đông trường Đại gia có rất nhiều thời gian Chính là ngày mai ra cửa đến mang lên bao tay A Hồ thật thông minh Lưu Đại Nương nói Nàng hiện tại càng ngày càng thích Tân Hồ Cảm thấy nàng nghĩ ra được đồ vật Chính là đại gia không thể tưởng được Ân, A Hồ là thật thông minh, Đại Lan cười nói, hắn cũng cảm thấy Tân Hồ trong đầu trang không ít hiếm là cổ quái đồ vật, thường thường toát ra tới, tỷ như, lấy sọt đánh cá, còn có thể lấy cá làm ra, mỹ vị đồ ăn từ từ, này bao tay, nhìn không ra kỳ, nhưng tác dụng cũng thật không nhỏ, khó trách, Tân Hồ niệm không ít hồi đâu, trước vài lần, đốn củi khi, Tân Hồ tay bị cỏ tranh, bụi gai chờ vật đâm bị thương vài lần, Nàng liền nhắc mãi phải làm bao tay Cho nên, Đại lang cũng không kỳ quái Bao tay hiện tại rốt cuộc cho nàng lăn lộn ra tới Có đệ nhất xong thành công Ví dụ, mặc sau việc liền thuận lợi nhiều Lần này, Lưu Đại Nương vẫn là đối chiếu chính mình tay Phóng đại một ít cắt một đôi Tay bộ ra tới, quả nhiên lần này thành công Phùng tốt bao tay thật thích hợp Tiếp theo, lại cấp tân hồ cắt một đôi Khâu vá một đôi tay bộ Nếu không bao lâu thời gian Không đến một canh giờ Liên làm gia Tam Song, Tân Hồ, Đại lang, Lưu Đại Nương nhân thủ một đôi. Ba người mang bao tay đều cực đắc ý, đi làm này làm kia, thử dụng bao tay phẩm chất làm cho Bình Nhi, hòn đá nhỏ, đại bảo ở một bên xoay quanh, chỉ hận không được chính mình cũng có một đôi. Được rồi, dư lại, ta từ từ phùng đi. Các người hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai không phải muốn đi ra cửa đánh xài sao. Chương thẩm thẩm thấy Tân Hồ cùng Lưu Đại Nương Còn một bộ chưa đã thèm bộ dáng, Cầm bố khoa tay múa chân Bội vàng ngăn cản các nàng Bọn nhỏ bao tay không nóng nảy Lưu lại nàng chậm rãi phùng thì tốt rồi Là Nga Đêm nay sớm một chút ăn cơm ngủ Ngày mai tranh thủ nhiều chém trúc bụi rậm trở về Tân Hồ ném xuống kim chỉ Xoa xoa đôi mắt Nói Ở ánh sáng cũng không quá tốt hoàn cảnh hạ Theo thù may Vá sống thật sự thật thương đôi mắt Hơn nữa nàng bản thân cũng hoàn toàn không thích cái này hoạt động, này vừa nghe không cần làm, lập tức liền bỏ qua tay. Lưu Đại Nương cười cười, nhưng thật ra không cho là đúng, nàng tự nhiên là quen làm việc may vá, hơn nữa sắc trời còn sớm, liền lại cắt hai xong ra tới, một đôi là cho Bình Nhi, một đôi là cho hòn đá nhỏ. Hai đứa nhỏ tay không sai biệt lắm lớn nhỏ, trước cắt hảo, ngày mai ba ngày, làm chương thẩm thẩm một người ở nhà chậm rãi phụng Một... Ngày cũng không sai biệt lắm có thể đem hai đôi tay bộ phùng ra tới Cuối cùng lại đến phòng chương thẩm thẩm cùng đại bảo bao tay Này hai người lưu tại cuối cùng làm, cũng không đáng ngại Dù sao yêu cầu bọn họ hai người làm sự tình ít nhất Bốn người về đến nhà, Tân Hồ liền lập tức vào nhà bếp đi măng mê cơm chiều Nha, hôm nay sớm như vậy liền nấu cơm a Bệnh Nhi có chút kinh ngạc hỏi Ơn, hôm nay không theo thùa may vá việc Ngày mai không phải muốn đi ra ngoài đánh xài sao, ta sớm một chút đi nấu cơm, đêm nay sớm một chút nghỉ ngơi. Tân hồ nhanh nhàng thiết cụ cải, cười nói, tiểu bảo là cái địa đạo đồ tham ăn, vừa nghe đến ăn cơm, nói lập tức cười tẩm tiểm đi theo tân hồ đảo quanh, liền nguyên bản chơi thật sự vui vẻ, tiểu ngoạn ý nhi đều bỏ qua. Trong nhà kỳ thật cũng không có gì món đồ chơi. Hai ngày này Đại lang nhàn rỗi không có việc gì khi, cấp Đại Bảo lung tung làm mấy bính đầu gỗ tiểu đao, đầu gỗ tiểu kiếm. Bởi vì không có thích hợp công cụ, vật liệu gỗ cũng không tiện. Tây, Đại lang trình đồ cũng hữu hạng làm được tiểu đao cũng hảo, tiểu kiếm cũng thế, đều không sao. Nhưng ban ngày, ba cái hài tử, Bình Nhi, Hòn Đá Nhỏ, Đại Bảo liền cầm này đó thô chế loạn tạo đầu gỗ tiểu vũ khí khai chiến, chơi đến còn thật vui vẻ đâu thấy hắn lúc này liền món đồ chơi cũng buông xuống, Tân Hồ cười mắng, tiểu tham ăn, nghe được ăn liền cái gì cũng không màng. Đại lang Hòa Bình Nhi cũng nhìn Đại Bảo cười, Đại Bảo còn không quá minh bạch Đại gia ý tứ, nhưng cũng theo bản năng. Cảm thấy này không phải lời hay, vội vàng lấp bắp phản bác, không phải đồ tham ăn. Kết quả, Đại gia còn không có cười xong, hắn lại tới nửa một câu, ta muốn ăn ngon. Ha ha, ha ha, còn nói không phải đồ tham ăn, liền nhớ thương ăn ngon. Tân Hồ cùng Đại Lang, Bình Nhi càng thêm cảm thấy bùng cười, cười cười, Tân Hồ cùng Đại Lang đều nhịn không được chua xót lên, đứa nhỏ này, từ khi đi theo bọn họ sống qua, liền không ăn qua cái gì thứ tốt. Ngày thường đại ra có thể làm no bụng đã không, tôi mà thực hiển nhiên, đại bảo trước kia nhật tử quá thật sự không tồi, hiện tại tuy rằng đi theo thô đồ ăn đạm cơm, cũng giống nhau ăn đến hương bằng không, đứa nhỏ này, bọn họ thật đúng là không dễ dàng nuôi lớn đâu. Tân hộ thiết thịt tây Không tự chủ được liền nhiều cắt hai khối Tiểu hại tử sao Như vậy nhớ thương ăn Lớn nhất nguyên nhân vẫn là bởi vì không có ăn Nếu có thể tự hắn ăn Trong nhà chất đầy thức ăn Hại tử nơi nào còn sẽ tượng như bây giờ Ăn đến hận không thể liền chán Đều nút vào A Nàng nhớ tới Trong nhà 5 tuổi tiểu chất nhi Kia oa nhi do so đại bảo còn đại Nhưng ăn cơm tú khí cực kỳ Cơm cơm đều là muốn đại nhân vừa lừa lại gà. Mới có thể ăn như vậy non nửa chén đồ ăn đi xuống, trong nhà khắp nơi phóng đồ ăn vặt, trái cây đồ uống, hắn cũng không yêu, ngẫu nhiên có cái có thể ăn cái hai ba khẩu, liền mừng rỡ ra ra nải nải chạy nhanh lại đi mua trở về. Làm đến mỗi lần muốn hắn ăn cơm, đều đến lăn lộn mảng nhà ở đại nhân thẳng thở dài. Nói đến nói đi. Còn không phải bởi vì trong nhà điều kiện không tồi, lại chỉ hắn một cái hài tử, sở hữu đại nhân đều sủng hắn, hắn nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó, mới có thể như vậy kiều khí, ái phát giận, tượng cái tiểu hoàng đế giống nhau a, hơn nữa tượng tiểu chất nhi như vậy hài tử, ở nàng bên người chỗ nào cũng có. Hiện tại đối lập một chút đại bảo, Tân Hồ liền cảm thấy đại bảo thiệt tình hảo dưỡng. Trong nhà đồ ăn luôn luôn đơn giản, hôm nay buổi tối Tân Hồ còn cố ý nhiều lòng một cái đồ ăn, bưng lên Bạn cũng bất quá là bỏ thêm điểm ớt cây mặt xào củ cải ti, cá nướng, món chính chính là bỏ thêm mấy khối thịt cải trắng cháo. Cá nướng, chính là lần trước đánh cá sâu, tuyển ra đại điều cá ớt quá, treo ở nhà bếp hong khô, hiện tại đã phơi cái hơn phân nửa làm, nếu là có ru, chiên ăn sẽ càng tốt, nhưng trong nhà căn bản là không có dầu thực vật, chỉ có một chén du vẫn là cá ru, mỗi ngày cá hầm củ cải, cũng liền cái kia mùi vị. Hôm nay, Tân Hồ liền sử cái xảo, lấy mấy khối đại thịt cá, trực tiếp. Đặt ở hỏa thượng nướng chín, như vậy tỉnh du tỉnh điều phẩm vị. Lại bởi vì có pháo hoa hương vị, ăn lên cũng có khác vừa lật phong vị. Đại bảo bởi vì còn nhỏ, tự nhiên là không thể ăn quá nhiều ức cay. Xào cụ cải ti cũng chỉ cho hắn gấp một chút, làm hắn nếm cái vị, cải trắng cháo. Nhưng thật ra cố ý cho hắn nhiều trang hai khối thịt. Cá nướng tự nhiên là mỗi người có phân. Một người cầm một khối, trực tiếp gậm ăn lên. Tân hồ vừa ăn, còn biên đem loại bỏ xương cá thịt cá, phân một chút cấp Đại Bảo, đại bảo ăn xong chính mình trong chén thịt cá, lại mắt trông mong nhìn đại gia. Mỗi ngày cải trắng cháo, đại bảo lại không kén ăn cũng ăn nị, cá nướng vẫn là mới mẻ hóa, mọi người đều thích ăn. Tự nhiên liên quan cải trắng cháo đều cảm thấy phá lệ thơm. Thấy tân hồ lo liệu không hết, đại Lang cũng chỉ hảo cấp đại bảo một chút trọn thứ thịt cá mọi người đều không dám đem cá khối trực tiếp cho hắn sợ hắn bị xương cá tạp trụ Bình nhi chính mình ăn cá đều phải cẩn thận tự nhiên không có khả năng chọn cấp đại bảo ăn vì thế Đại lang cùng Tân Hồ không thể không trước cố đại bảo chờ hắn ăn no chính mình mới chuyên tâm ăn cơm cá nướng cũng đủ nhiều mỗi người vài khối Tân Hồ ước chừng nướng 2-3 cân cơm nước xong trên bàn cư nhiên còn dư lại tam khối cá không ăn xong Bình Nhi cùng Đại Bảo đánh no cách, còn Quyến Luyến không quen nhìn dư lại cá khối. Hảo, đi đi vài bước, tiêu tiêu thực. Cá có rất nhiều, ngày mai lại ăn. Đại Lang lên tiếng, hai cái tiểu nhân rốt cục không hề nhìn chầm chầm cá, vui tươi hướng hở nhặt lên một đao một kiếm ở nhà bếp ngoạn nhặt lên. Chương 31 mươi đốn củi nhặt được cá cái này cá nướng, hương vị cũng không tệ lắm đâu. Bằng không, chúng ta mấy ngày nay lại đi đánh chút cá trở về. Đại Lang đề nghị. Này mấy khối cá, bị Tân Hồ nướng đến tiêu hoàn tích dư thập phần ngon miệng. Hành A, dù sao kia đường cá nhiều, chính là thu thập lên phiền toái chút. hơn nữa trong nhà muối cũng không dám tùy tiện dùng. Tân Hồ nói, lại nhìn không, được thở dài. Như vậy cá nướng, nhất định phải ướt quá, hong khô hoặc là phơi khô sau nướng đến mới hương. Nếu là mới mẹ cá đi nướng, không có bất luận cái gì ra vì là không có khả năng ăn ngon sợ cái gì, đầu xuân sau chúng ta liền đi mua muối Đại lang trong miền an ủi trong lòng lại cũng là lo lắng trong nhà muối không đủ ăn nhà bọn họ hiện tại là ăn hai đốn bữa ăn chính lại thêm một đốn củ sen canh buổi sáng uống hi một chút cháo rau ướt chừng trung buổi chiều khi uống chén củ sen canh lót dạ, buổi tối lại ăn làm điểm cháo cơm khô tự nhiên là không có nhưng liền tính như vậy ở Bình Nhi xem ra đều là thật xa xỉ Bởi vì trước kia nhà hắn chính là hai đốn hy cháo râu, thanh đến thấy được bóng người, càng đường nói có thịt có canh, có cá. Như vậy cơm canh là tân hồ an bài. Hiện tại bốn người đều thuộc về sinh trưởng phát dục quan trọng thời kỳ, dinh dưỡng theo không kịp, đối thân thể sẽ có cực đại tổn thương, hơn nữa bốn dĩ cũng đã ăn đến không hảo, thế nào cũng đến. Lộng no bụng mới được a đối với tân hồ an bài, Đại lang cũng không ý kiến chỉ là trong nhà lương thực liền như vậy một chút muốn đem cơm canh an bài hợp lý làm đại gia tận lực ăn được một chút đại lang cùng tân hồ nhưng không thiếu nhọc lòng ngày mai đi trước đốn củi lưu đại nương ra xài thật sự là kém quá nhiều ngày mai chúng ta liền giúp bọn hắn ra chém đi tân hồ thấy đại lang sầu đến lông mày đều nhăn lại tới vội vàng rời đi đề tài cái này gia bốn khẩu người sinh hoạt nói đến vẫn là đại lang cái này tiểu nam tự hán ở chịu trách nhiệm Tuy rằng đồ ăn là Tân Hồ ở an bài, nhưng kỳ thật mỗi ngày ăn nhiều ít lương thực, Đại lang đều là sớm liền cho nàng nói tốt. Tưởng tượng đến này đó, Tân Hồ liền rất ấy nấy. Nếu là dựa theo nàng cách làm, kia điểm lương thực, một tháng đều quá không được. Nhưng nàng trừ bỏ động động mồm mép, cũng thật sự nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp tới cấp cái này ra, lộng chút đồ ăn trở về. Ngay cả làm việc cũng là Đại lang làm được càng nhiều, càng tốt chút. Cũng may, này đó không cần tiền củ sen, cá, cả, cải trắng củ cải quảng đủ, bằng không, cuộc sống này thật không hiểu nên như thế nào quá đi xuống. ân trước giúp bọn hắn ra chém mấy ngày xài đi, nhà của chúng ta không sai biệt lắm đủ dùng. Đại lang gật gật đầu, nói, trong lòng lại còn ở cân nhắc như thế nào nhiều lọng điểm ăn trở về. Ngày hôm sau buổi sáng, Tân Hồ nấu cháo muốn so thường lui tới phá lệ trù một ít, bởi vì hôm nay chính là muốn ra ngoài thân thể lực sống đâu. Bọn họ, mới vừa khai ăn, hòn đá nhỏ liền tới đây. Các ngươi ăn qua sao? Tân Hồ hỏi, ăn qua, hòn đá nhỏ đáp. kỳ thật nhà bọn họ sớm liền ăn qua, lưu mụ mụ đều thu thập chén đũa, thấy Đại Lang cùng Tân Hồ còn không có động tĩnh, mới làm hòn đá nhỏ lại đây nhìn xem. Hảo liệt, chúng ta lập tức ăn xong, liền có thể xuất phát. Bình Nhi, ngươi rửa chén đũa, chúng ta đi ra ngoài đốn củi. Đại Lang nói, mấy khẩu uống làm trong chén cháo, buông súng chiếc đũa. Tiếp theo, Tân Hồ cũng ăn xong rồi. Hai người, cũng không có gì hảo thu thập, mang lên bao tay cùng đấu lập, liền rắc mã cùng Lưu Đại Nương cùng nhau ra cửa. Trên đường, ba người năm mã đều tiểu tâm ý ý, sợ trượt chân, sợ ngã. Năm con ngựa mỗi ngày nhốt ở mã trong giới, kỳ thật cũng thật nhàm chán, lúc này bên ngoài tuy rằng lạnh, nhưng chúng nó hứng thú lại rất không tồi, một đường đi còn một đường tưởng ở tuyết phía dưới viên trúc Thảo ra tới ăn. Bất quá, Đại lang nhưng không làm chúng nó như vậy làm, bởi vì không ra thôn, nơi nào còn. Có thể tìm được Thảo A, con đường này thượng đã sớm bị đại gia giữa sạch sạch sẽ. A Hồ, này bao tay thật đúng là dùng được. Lúc này, nắm mã cũng không sợ tay đông lạnh. Lưu Đại Nương vui tươi hướng hở nói, chính là Đại lang cũng ở một bên phù hỏa, Tân Hồ có chút tự đắc cười cười. Nghĩ thầm, chính mình cuối cùng vì đại ra gia điểm sức lực. Ba người nói nói cười cười, thật mau liền đến hồ nước biên, Đại lang tùy ý ở một khối nước cạn biên đánh vỡ mặt băng, làm có ngựa uống nước. Cái này hồ, nước tương đối lớn, hoàn toàn có thể xưng là đại hồ. Trước mắt, đại gia còn không rõ ràng lắm, đại hồ nơi phát ra nơi đi. Nhưng bởi vì quá lớn, bọn họ luôn luôn chỉ có thấy một nửa, một nửa kia cơ hồ toàn mọc đầy cỏ lau. Lúc này, Mặc kệ nơi xa cũng hảo, gần chỗ cũng thế, tất cả đều là một mảnh bạch. Nhưng tuyết còn không có lớn đến đem cỏ lau toàn bao phủ nồng nùi, cho nên đại gia thử hướng cỏ lau tùng đi qua đi, liền con ngựa cũng rắc đi qua. Loại này thời tiết đi ra ngoài đánh sại, thiệt, tình không dễ, lạnh liền không nói, bởi vì tuyết quá dày, hoàn toàn không thể đi nhanh, trước đến từ Lưu đại nương ở phía trước mở đường, nhở ra một cái lộ tới bằng không Đại Lang cùng Tân Hồ hai cái đứng ở sắp vượt qua hai người bọn họ đầu gối tuyết, chỉ lo bảo trị cân bằng, còn chém cái gì xài. Kỳ thật chỉ là này tảng lớn tảng lớn cỏ lâu, liền cũng đủ bọn họ hai người ra thiêu, nhưng là đại gia tới quá trễ, chưa kịp sớm chém chất đống ở nhà bị thiêu, cũng chỉ hảo này đại lãnh thiên tới chém xài. Tân Hồ nghĩ thầm, sang năm nhất định phải sớm liền đem trong nhà xài bị hảo, cũng không cần loại này thời tiết ra tới chịu tội bởi vì kết băng nguyên bản hẳn là ước mà cỏ lâu tồn biên liền không có thủy hơn nữa băng cũng rắn chắc vài người thử qua sau cứ yên tâm bắt đầu cắt cỏ lâu liền con ngựa cũng đều tự tìm cỏ lâu côn buông ra gặm lấy gặm đế. này mấy thớt ngựa đi theo bọn họ quá nhật tử cũng không tốt trong nhà trừ bỏ thảo không có một chút hảo mã liêu đồ tốt nhất muốn xem như lão cải trắng diệp củ cải diệp cùng củ cải ra bởi vì mới mẹ con ngựa cũng không kén ăn hai nhà người không cần thái diệt đồ ăn ra cư nhiên toàn vào chúng nó trong bụng liên tính như vậy chân chính muốn cho mấy thớt ngựa ăn no vẫn là vĩnh viễn không đủ mỗi ngày mọi người đều cho chúng nó định rồi lượng có thể làm chúng nó ăn cái non nửa no đi cho nên lúc này con ngựa gặp được thức ăn đều buông ra gặm lấy gặm để ba người cắt chém hai bó cỏ lâu sâu lưu đại nương rắc mạ nói chúng ta đổi cái địa phương đi sợ ngốc lâu rồi này băng hóa Đại Lang cùng Tân Hồ vội vàng cũng đi theo rắc mã, phân tán mở ra, mọi người lại tìm khối địa phương một lần nữa bắt đầu làm việc. Ba người vùi đầu khổ làm, năm mã cũng vùi đầu khổ ăn, thời gian qua thật sự nhanh. Chợ Tân Hồ cảm thấy mệt mỏi, buông khảm đau, chống eo nghĩ xã hơi thời điểm, Lưu Đại Nương đã chém vài bó cỏ lâu, đôi ở một bên đâu. Tân Hồ quay đầu nhìn nhìn Đại Lang, phát hiện hắn chém cũng không ít, liền chính mình chém đến ít nhất. Ai nha, làm việc vẫn là không bằng bọn họ a. Tân Hồ trong lòng thầm thang, không thể không lại cầm lấy khảm đao. Đại gia càng ngày càng hướng trong tiếng quân, bên người chặt bỏ cỏ lâu đã đôi thật lớn mấy đôi. Tân Hồ biên làm việc còn vừa nghĩ, lớn như vậy cỏ lâu cánh rừng. Bên trong khẳng định sẽ có việc hoang loại hoang dài đồng. Nếu có thể làm đến mấy chỉ, lại hoặc là nhặt chút chứng trở về, cũng có thể cấp rất có thêm lượng đạo đồ ăn a. Nhưng quay đầu lại bốn phía vừa. Thấy, tất cả đều là băng tuyết, vừa buồn cười mắng chính mình, chỉ tiếc, lúc này băng thiên tuyết địa, nơi nào còn có thể tìm được vịt hoang cỏ trắng chờ thủy điệu a? bất quá, đến mùa xuân sau, hẳn là liền có không ít giả thủy điệu, đến lúc đó, liền có thể nhặt được không ít trứng, cũng có thể lộng chút thịt ăn. Như vậy tưởng tượng, Tân Hồ cảm thấy chính mình cư nhiên lại tràn ngập nhiệt tình, bất chi bất giác thế nhưng chém thật lớn một mảnh cỏ lâu, càng là cùng mặt khác hai người phân cách. rất xa. Đột nhiên, Tân Hồ cảm thấy dưới chân dẫm tới rồi cái gì, sợ tới mức kêu sợ hãi ra tới, liên tục sau này lui. a Hồ, như thế nào lạc? Cách đó không xa Đại lang lớn tiếng hỏi. Không trong chốc lát, người liền đến bên người, tiếp theo Lưu Đại Nương cũng lại đây. Tân Hồ chỉ vào cách đó không xa miếng băng mỏng, đối hai người bọn họ nói, nơi đó dường như có thứ gì. Đại lang đánh bào hướng bên kia thầm qua đi, trong tay cầm căng thô điểm cỏ lau côn nhắm thẳng trong nước đảo, thật mau liền. Lộng phá miếng băng mỏng tầng Lớp băng phá vỡ Liền nghe được tiếng nước chảy thanh Ai ra, nguyên lai là bầy cá Đại lang nhẹ nhàng thở ra Cười ha ha Kia chạy nhanh lộng lên à Tân hồ vừa nghe, lập tức kêu lên Đại lang trực tiếp sở trường đi bắt cá Nơi này vốn dĩ chính là cái nhợt nhạt vũng nước Phạm vi cũng không lớn Cũng không biết này đó Cá như thế nào sẽ hội tụ ở chỗ này Dù sao, bên trong ai ai Tể tể thật nhiều cá Ba người xem thủy như vậy thiển, cá nhiều như vậy, lại không. Mang cái gì công cụ, dứt khoát tập thể trực tiếp dùng tay đi bắt cá, hoặc là lấy thô tráng bén nhọn cỏ lau côn đi chát cá. Cũng không biết là cá quá nhiều, vẫn là chúng nó quá ngốc, dù sao bọn họ một tay bắt một cái, bàn tay đi vào, là có thể bắt lấy một con cá, hoa một hồi lâu, mới đêm này đàn cá lộng đi lên. Bắt đi lên cá, ở mặt băng thượng chưa kịp nhảy nhót bao lâu, liền đông cứng. Ai ra, thật không sai à, nhiều như vậy cá, hôm nay buổi sáng chúng ta còn nói muốn đi chuẩn bị cá, không nghĩ, tới lúc này được đến lại chẳng phí công phu à. Tân Hồ cười tổng tiểm nhìn cá, nói, chính là, nhà của chúng ta cá cũng không sai biệt lắm ăn xong, lúc này lại có mới mẹ ăn, Lưu Đại Nương cũng thật vui vẻ. Bắt cá việc này, tưởng Tân Hồ như vậy trực tiếp ném cái cái sọt tác pháp, hoàn toàn là bằng vận khí. Bắt nhiều bắt thiếu không có định số, hơn nữa hiện tại thời tiết như vậy lạnh nước sâu địa phương, bọn họ căn bản là không có biện pháp đánh vỡ lớp băng, không nghĩ tới, hiện tại lại trống Rỗng phải tới rồi nhiều như vậy cá, đại gia tâm tình đều phi thường hảo. Đại lang đem nguyên bản chuẩn bị đi đào cải trắng sọt lấy lại đây, đem cá toàn nhặt lên tới, cùng tân hồ nâng đến bọn họ ngày thường giữa sạch thủy biên, sau đó phản hồi ra đi lấy dao phay cùng sạch sẽ rổ. Tân hồ cùng lưu đại nương lại chém mấy bó cỏ lau, chờ đại lang đã trở lại, hai người mới thu tay lại không chém xài, đem cỏ lau bó hảo ném ở một bên, bắt đầu thu thập cá. Cùng lần trước giống nhau, đại lang như cụ ở bên, hồ điểm đóng lửa, ba người vây quanh ở đóng lửa biên sát cá. Này đó cá muốn toàn bộ sát hảo, rửa sạch sẽ mang về nhà liền có thể trực tiếp hạ nồi, lại hoặc là ướp lên từ từ ăn cũng đúng. Dù sao, đại ra sẽ không chỉ dứt một hai điều, lần tới lại ăn lại đến sát, như vậy cũng quá phiền toái. Dù sao hiện tại thời tiết lạnh, thu thập sạch sẽ cá liền như vậy trực tiếp phóng cũng sẽ không hư. Chương 32 lại tú một phen trù nghệ này đôi cá ớt chừng có 70 tới cân, một nửa là đầu to cá, cá đầu. Vừa lúc thích hợp nấu canh, giống nhau đều có 3-4 cân trọng đầu, tiểu chút có cá chép, cá trích cũng có 1 cân tới trọng. Càng tiểu chút cá, bọn họ căn bản là lười đến nhặt lên tới. Ngay từ đầu, mọi người đều tuyển cá lớn tới sát, tân hồ mổ ra bụng cá, đem bên trong ruột cá cá bột mở chờ nồi tạng lôi ra tới, nói, đừng đều ném, hảo sinh rửa sạch sạch sẽ, chờ hạ lấy về đi hầm củ cải, có nước luộc đâu. Nghe xong nàng lời nói, Lưu Đại Nương cùng Đại lang cũng học nàng bộ dáng, đem hữu dụng cá nồi tạng bỏ vào sạch sẽ tiểu trong rổ. Kỳ thật lần trước sát cá khi, Tân Hồ đã làm như vậy, nhưng Đại Lang cùng Lưu Đại Nương đều không quá thích ứng, hơn nửa lần trước hơn phần nửa là cá chép, Đại ra Lưu lại chính là cá hạt nhi, lần này là đầu to cá, căn bản là không có cá hạt nhi, Đại ra liền không biết nên làm cái gì bây giờ. Ai, nếu là có cá hạt nhi thì tốt rồi, Lưu Đại Nương có chút nguyện tích nói, nàng cảm thấy học Tân Hồ làm cá hạt nhi nồi tự ăn rất ngon, người một nhà đều thích ăn, Đại Lang cũng ở một bên phụ họa chính là ta còn trông cậy vào lại hầm một nồi cá hạt như đâu. Tân Hồ lại có bất đồng ý tưởng, đầu to cá, ăn chính là cá đầu, nhưng trước mắt trong nhà cái gì cũng không có, cũng chỉ hảo đáng tiếc nói, nếu là có đầu hũ thì tốt rồi, cá đầu đầu hũ canh chính là một đạo mỹ vị lại có dinh dưỡng hảo canh à. Đại Lang cùng Lưu Đại Nương còn không có tới kịp hỏi nàng cá đầu đầu hũ canh như thế nào hảo, nàng lại nói, kỳ thật, trưng cái băm cây cá đầu cũng thật, không tồi a. Quá đáng tiếc, Đại lang cùng Lưu Đại Nương bị nàng nói thẳng nút nước miếng, tuy rằng hiện tại điều kiện quá mức đơn sơ, tân hồ chủ nghệ vô pháp được đến thi triển, nhưng đại gia đối nàng chủ nghệ lại ôm có cực đại tán thành, thật sự là bình thường nhất đồ vật, nàng làm ra tới hương vị cũng phá lệ hảo. Cho nên này cá đầu đầu hũ canh, cùng băm ướt cá đầu, liền gợi lên hai người hứng thú thật lớn. Lưu Đại Nương biên làm việc biên hỏi, a hồ, này cá đầu đầu hũ canh cũng coi như không thường cái gì, bất quá là đầu hũ cá đầu cùng nhau hầm. Không hiếm lạ, người nói băm cây cá đầu lại là như thế nào cái cách nói. Ai, không có băm ớt cây, còn băm ớt cá đầu nhưng làm không thành, này cần phải chờ đến mùa thu mới có thể làm. Khi đó, chính chúng ta nhiều băm điểm tương ướt lưu trữ, liền có thể làm băm ớt cá đầu tươi ăn. Tân Hồ vừa nói vừa nuốt nước miếng, đảo đêm chính mình làm cho bụng đói kêu vang. Nghe từng người bụng phát ra cô lỗ thanh, ba người đều ngượng ngùng cười ha hả ha. Nhanh lên lòng xong cá, chúng ta liền có thể về nhà nấu cơm ăn. Lưu Đại Nương nói, ba người đi bận việc ba ngày, dắt năm con ngựa ra tới, cuối cùng với cũng chỉ bốn con ngựa trở đầy xài, một khát thất căn bản chính là trống không. Bởi vì lòng cá chậm chạy ướt một canh giờ. Cuối cùng, Lưu Đại Nương mang theo tân hồ cưỡi đã trở lại, Đại lang ở một khát thất trang thiếu chút mã trên người thấu cùng kỵ đã trở lại. Này đó xài, ước chân có 500 cân, toàn vào hòn đá nhỏ ra, cũng bất quá là có thể, lộ ra tươi cười, nói, hành, các ngươi đêm nay liền ở nhà ta ăn cơm đi, ngày mai không cần ra cửa, ở nhà nghỉ ngơi một chút, quá mấy ngày lại đi đốn củi, không được, chúng ta đi về trước, này cả sấn mới mẹ hầm điểm canh uống, nói, Đại lang cùng Tân Hồ liền rắc mã hướng chính mình ra đi. Lưu Đại nương ra cơm canh cũng so với bọn hắn ra hảo không bao nhiêu, húng hồ nhà bọn họ còn.